hoàng triều vấn đề nội bộ so địa phương vương triều còn nghiêm trọng hơn ngụy long lắc đầu bật cười chỉ là cười có chút lạnh nếu thật là truy xét một cái chạy trốn hoàng tử còn cần ngụy long tự mình xuất thủ cái kia ngụy long muốn giết cũng không phải là một cái an nhạc vương một chỗ thần bí không gian ta cuối cùng trở về c h í thượng long thần tại bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng phiêu đã mấy năm cuối cùng trở lại thần bí đầu tiên nếu không phải hắn truyền thừa đặc thủ đã sớm thất lạc mà thất lạc tại tầng ngoài cùng giới vực có chút giới vực không phải vừa đi vào mục nát âm cơ giới mà là hoàn toàn mục nát giới vực sau khi tiến bảo có chút siêu phàm lực lượng t u y ệ t tích chỉ có thể sống vây sống chết trí thượng long thần trở lại quen thuộc thần bí động thiên bên trong lập tức liền luyện hóa hát sát xích hà rút ra âm cực dương cực lực lượng đem tất cả chuyển hóa thành một loại kỳ lạ năng lượng không ngừng khôi phục chính mình tổn thương nhưng là ta trở về trí thượng long thần hấp thu đại lượng năng lượng chỗ này thần bí động thiên phụ thuộc vào âm cực giới lại lại đối lập độc lập là vũ hóa thần triều tại âm cực giới hà hồ đợi đến từ hỏng mép trạng thái bên trong co hội âm trí thượng long thần mới bông ra cảm giác lập tức hắn liền là nổi giận nguy long người hủy ta long thần điện trí thượng long thần mất đi long thần điện khí t ứ c trừ cái đó ra đại bộ phận thần điện khí t ứ c cũng toàn bộ tiêu thất hắn mấy vạn năm bố trí thần tộc đại trận bị sách long thần lại kích phát bí thuật phát hiện vạn thần điện thành viên sinh mệnh khí t ứ c cũng tiêu tán rất nhiều hiện tại hắn một ít bí mật chuyển đến nguy cơ bí thuật cũng tựa hồ bị ngụy long khai quật trước đó trí thượng long thần đều làm ộ t d â y một d â y thu nạp vạn thần điện thành viên sinh mệnh lực góp gió thành bão ước vạn người cung cấp nuôi dưỡng để hắn có thể vững bước hấp thu tất cả những thứ này đều do ngụy long nếu không phải vì chống cự thời không vòng xoáy hắn cần gì hấp thu mạnh như vậy ngụy long trí thượng long thần cùng nộ trên sự phẫn nộ đầu đào mắt ở giữa một cỗ kỳ lạ ba động xuất hiện trí thượng long thần từ phẫn nộ biến thành kinh hãi p h ú c ba một cái thần huyết như là thác nước phun ra trí thượng long thần h ã i nhiên ta cùng dương cực quả vị khí tức giao cảm hết rồi trí thượng long thần nắm tay quyền đầu gần gần run dày dù cho dương cực đạo quả bị đời thứ nhất thánh hoàng phong ấn tại thánh hoàng chi kiếm bên trong trí thượng long thần mất đi vị trí chính xác cảm giác nhưng ít ra biết rõ đạo quả vẫn còn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 ngụy long có phải hay không là một cái nào đó bản nguyên tri h ả i vĩ đại tồn tại vì đạp phá truyền thuyết chỗ trùng nhập luân hồi tri thân trí thượng long thần thì thảo tự nói máu tươi từ long thần long trụy bên trong nhỏ xuống giống như thiểu năng hắn nghĩ tới một chút có quan hệ với đại đế hư h ả o truyền thuyết c h â n kinh đây là tại tầng ngoài cùng giới vực gặp được quỷ. một bên khác theo ngụy long sắp đăng cơ làm hoàng triệt để ngồi vững chính thống tri danh từ thánh hoàng vẫn lạc mấy năm về sau tin tức này lại một lần nữa lệnh nhân tộc cương vực chấn đ ộ chương hai trăm chín mươi bốn năm đó cố nhân tiếp tục canh ba bộc phát cầu đà mua hoàng đô bên trong phát sinh biến hóa chuyến đến địa phương vương triều cần thời gian nhất định thời gian mấy năm mới vừa vặn để người tiếp nhận đời trước thánh hoàng bỏ mình hơn nữa còn là chết không rõ ràng quan phương hồi đáp là xúc động chịu chết ẩn ẩn ám chỉ là thuần huyết hoang thú hành vi có thể trên phố truyền ôn đủ loại hoàng tộc lao thảm đầu tiên là như mặt trời ban trưa hoàng thái tử bẹp một lần nói chết thì chết trước nhất khắc còn là chiếu dọi nhân tộc t i ê n không mặt trời nhỏ sau một giây liền chết đột nhiên một điểm tâm lý chuẩn bị liền không có chết nhi tử lão tử muốn báo thù làm được lòng người hoảng sợ vô số người chuẩn bị huyết chiến động viên chưa hoàn thành liền thánh hoàng cũng chết rồi chuyên ngôn rất nhiều chỉ là làm thánh vũ hoàng triều cải nguyên thành cổ hoa hoàng triều tân một đời thánh hoàng họ ngụy gọi là ngụy long tin đồn liền chỉ còn lại một cái ngụy long một cái thời gian ngắn cuộc khởi mà sau một tiếng hót kinh người một mạch trùng thiên tuyệt thế thiên tài danh s ư n g chấn áp đương đại ba vạn năm đến đệ nhất nhân tiên tiêu nhân v ậ t chiếu theo trước mắt xu thế võ công đổi sát đời thứ nhất thánh hoàng văn trị còn c ó nói có thể dùng hiện tại làm pháp đến xem ổn trọng để trong lòng người r u lên làm ngụy long muốn lúc lên ngôi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 chỉ cần không đến một tháng thời gian lại từ danh dương thiên hạ đến tan biến tại đám người tầm mắt ẩn vào phía sau màn ngụy long chỉ dùng không muốn một ngày mà làm ngụy long tin tức xuất hiện lần nữa lưu lại chỉ có vô tận truyền kỳ có người cựu hận ngụy long có người chán ghét ngụy long có người thích ngụy long có người sùng tính ngụy long có người phỉ nhổ ngụy long có người muốn đánh bại ngụy long duy chỉ có không ai không biết ngụy long là người nào đại yên t i ế n vương đại điện bên trong nếu là ta không có nhìn lầm ngươi cái này c h ó là tại trích dẫn ta đi yến trần cũng tiếp đến ngụy long đăng cơ đại điện thì mời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 cùng ngụy long cùng một thời đại cái chủng loại kia sợ hãi hắn coi là ngụy long có thể tạm thời làm mặt trời giúp hắn hấp dẫn lực chú ý kết quả ngụy long trực tiếp l à thiên tiến trần có thể nhìn thấy ngụy long bóng lưng tựa h ồ như lúc liền đến chân thực khoảng cách lại xa không thể chạm liền ngụy long trích dẫn hắn một ít trị quốc phương lược đều lại như thế rõ ràng nhiệt chép có thể chuyện giống vậy ngụy long có thể làm tiến trần lại làm không được ngụy long có thể nhiều năm không ra hoàng cung m à sử hoàng tộc túi đầu x ư n g thần có thể không hỏi qua chiến trường phương bắc dân tộc phía tây cái này hai chỗ phân đường chống cự tứ hung cùng tứ linh trọng yếu chiến lược yếu địa siêu cấp cường giả cũng không dám có lời p á n h giận đây chính là nguy long trấn áp một thời đại từ người cùng thế hệ lại đến trước mấy lời sau mấy lời đến giờ phút này liền là trấn áp n h â n tộc là n h â n tộc tinh không phía trên một mảnh tương khung hắn là ấn c h i t để đánh vào âm cực giới nhân tộc cái này tộc đàn chính như hắn nghĩ như thế sẽ thành vì hắn hình dạng phong vân vương triều biên quan sư phụ quá mạnh thời gian mấy năm tiến hạo cao lớn rất nhiều tiếp cận mười tuổi niên kỷ nhìn lại có một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi bộ dáng tại sơn cốc của hắn bên trong nuôi rất nhiều hoang thú vì hắn bổ sung sung túc dinh dưỡng hiến hạo lơ lửng ở giữa không trung non nửa năm trước lắng động mấy năm hắn vượt qua thần ma kiếp cũng triệt để bài trừ phong ấn thiên phú lại trợ ngũ thải chi quan g tại hiến hạo bao quanh đi càng xa hiến hạo càng là có một loại cảm giác cùng chính mình sư phụ t r á n h lệnh cũng không có bởi vì thời gian trôi qua mà rút ngắn ngược lại là càng ngày càng xa bây giờ suy nghĩ một chút hiến hạo càng thêm chân quý ngụy long đồi bạn hắn cái kia mấy năm những cơ sở kia dạy học giờ phút này lại nhìn t h vẹn vẹn pháp pháp pháp mấy năm này hắn dần dần xâm nhập đại hoang liền hung hãn di chủng đều tao nổ qua trải qua rất nhiều màu chiến sớm đã dưỡng sinh cần kiệm tiết kiệm tốt tính cách trước khi đi những n à y hoang thu không thể lãng phí hiến hạo cảm thấy trước khi đi muốn ăn một lần tốt nam hoang biên quan một cái hình dạng tuyệt mỹ thiếu nữ đứng sừng sững ở một chỗ vách đá phía trên nàng thân mang màu tím nhạt váy dài tóc dài phi vũ tiền nhiệm tiểu nữ hải chỉ dùng mấy năm liền n ấ y nở duyên dáng yêu kiểu tràn đầy thanh xuân sức sống nguyên lai cái k i a ánh mắt lạnh như b ă n g cũng nhiều rất sống lâu lực từ la lị đến sức sống thiếu nữ chỉ dùng ngắn ngủi mấy năm cái này tịnh lệ thiếu nữ chính là ăn hàn từ mấy năm trước ngụy long cưỡi chó vào hoàng cung tần vũ điển tám người đuổi theo an hàn liền bắt đầu cực hạn khiêu chiến một đoá màu da cam hỏa diễm tại an hàn thân trước khiêu động tràn ngập khí tức kinh người ẩn ẩn có đại vòng xoáy ở trong đó như ẩn như hiện tiên h sinh thực lực càng ngày càng mạnh ta tựa hồ muốn mất đi hắn an hàn con n g ư ơ i sáng ngời bên trong nhiều một vệ y ê u thương mấy năm trôi qua các vị trí cơ thể đều đang biến hóa nhưng cũng có không biến hóa địa phương an hàn cúi đầu vẫn là trước sau như một nhìn thấy mũi chân bất quá có chút sự tình cũng nên đi làm có ít người phải kịp thời đuổi theo nếu không mất đi liền sẽ hối hận an hàn im lặng im lặng sau một khác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 tuyết thần vương lần ẩ n cảm thấy một cái đại phong bạo bất quá lần này là đi theo ngụy long hốn tiền đồ phải rất khá nhưng mà không sai thì phải làm thế nào đây nàng đã là thần vương chẳng lẽ còn có thể tiến thêm một bước thành v ị trí thượng hiển nhiên không có khả năng cho nên lớn hơn nữa kỳ ngộ có mạng của mình trọng yếu sao ta có thể cự tuyệt tuyết thần vương hỏi ra một cái ngốc vấn đề trung nhiên nam tử ánh mắt lạnh lùng ngự khí vi diệu thánh hoàng nói sống không được chết cũng có thể ngụy long ba tuyết thần vương nội tâm giận mắng ngoài miệng lại cũng chỉ có thể cười nói Thật h cao ứ nhân g được đến lời mời. i điện tới tiến ệ n nay vạn thần rủng, thần vương không nghĩ tới chính mình còn muốn tiến nhập phong、bạo. Nàng thật quá khó. Cùng n cao tuyết bạo. thật khó. h đã đó, ốc lúc quá tộc phía tây n hiện â Tây, n tộc phía h nay thế cục phức tạp bởi vì ngụy long tiền nhiệm cưới chó quét ngang qua duyên cớ trong này vương triều phần lớn kính sợ ngụy l o n g còn hơn nhiều kính sợ triệu thị nhất tộc lại thêm ba vị siêu cấp cường giả trấn thủ và tứ linh khôi phục nhân tộc phía tây chuẩn bị chiến đấu không ngừng nguyên lai là bình tĩnh nhất nhân tộc phía tây trở nên quần quận sóng ẩm từ hoàng triều cảnh nội đi ra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 những cái kia siêu cấp thế lực c h i chủ thậm chí phó hào bản thân cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt hoàng tộc lực ảnh hưởng duy trì liên tục mấy v à n năm cũng không phải nói thánh hoàng bỏ mình hoặc là k h ô n g chế lại triệu thị nhất tộc liền có thể một phát rõ ràng biến mất thậm chí còn có hoàng t r i ề u đạo tiên thậm chí địa phương vương t r i ề u vương tộc hoặc là địa phương đạo tiên đều tồn tại bảo hoàng đảng tứ hoàng tử có lẽ làm chuyện sai lầm có thể lưu vong đã rất thảm thật là bị bắt trở về tất nhiên không sống được những này cũng mục nát nhân tộc thế lực tại lớn vương lược bên trên hắn nhóm vô pháp ngăn cản ngụy lòng đối hoàng tộc đối nhân tộc thống trị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 Hoàng t ộ các l ạ thể h cùng loại siêu cấp thế lực ở giữa đánh cờ mỗi một ngày đều đang tiến hành những ngày đánh cờ không hội bởi vì ngụy long nắm giữ nghiền ép cấp bậc lực lượng liền sẽ cải biến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 l i ê n để tần vũ điển thu nạp chính mình tuyên chiến vạn thần điện trên đường t ù y tùng cái này một nhóm người về số lượng bất quá trăm có thể trên thực lực cơ hồ bao quát cả cái nhân tộc một nửa thần ma vương đỉnh cấp cờ ư n giả mà cái này một nhóm người tạo thành ngụy long cấm vệ quân bên trong đô t h ố n g càng là rút ra một cái pháp tác x i ề n g xích thần ma vương trí cờ ư n giả cái này đoàn người trực tiếp đối ngụy long phụ trách hắn nhóm tại lớn chiến lược vô pháp chống cự nhưng là y nguyên hội tại những n à y cạnh góc tìm tìm cứu vãn không gian tần vũ điển thanh em lạnh lùng mà chúng ta chính là muốn nói cho bọn hắn bất kỳ cái gì một điểm danh giới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 là một đầu chó g i ữ khí t ứ c cái k i a lão hôn độ tới t tiên vân môn môn chủ bất đắc dĩ nói những năm này lão hôn đ ộ t có không ít tiếng xấu cái này lão cậu tại ngụy long trước mặt không đúng nhưng mà bị phóng ra về sau rất là hung tàn phó hào bởi vì quá khứ ân tình thậm chí là bách bảo các người hợp tác mà xử lý không tốt sự tình lão hôn đ ộ t đều là trực tiếp phá t u n g cửa nếu không phải ngụy long giữ lại những người kia tính mệnh còn hữu dụng chỉ sợ lão hôn đ ộ t đã sớm làm ra d i ệ t tộc sự tình hiện nay cái này đầu chó dữ đi theo tần vũ điển đến nơi này mục đích không cần nói cô biết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 trên h Thiên, la động thiên động Chủ, hắn nhóm là bị long phái tới chấn thủ nhân tộc phía i tới siêu người ê bên n Động Động Nguy Lòng cứng, La là ba Ba tộc Tây t cấp bị vị o n nhắc từng lần nhắc Nguy Lòng nhiều đáng g phải Bích Chủ thể tới tối tới, tới kể một t Lạc Cốc Cốc có có nhiều đáng sợ. r thực tế cũng không phải cốc chủ nhiều sợ mà là vì bích lạc ngọc hiểu dù cho môn chủ cùng động chủ đề nghị che đậy trí cường thần binh linh cốc chủ cũng không quan tâm người cả đời này đều có sợ á i cốc chủ cũng thế tiên vân môn môn chủ nói sang chuyện khác n ổ nước bọc nói tứ long khôi phục chỉ giết chết triệu quân vô liền một bước bất động bày ra cái này loại uy hiếp trạng thái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 càng nghĩ liền là càng là khí phân vô năng nổi giận hống an nhạc vương tế ra thần binh hóa long trì nhất đạo long hống gào thét trực tiếp đem thanh hỏa vương triệu bình đánh bay cái sau tiên huyết cùng thổ trực tiếp trọng thương thanh hỏa vương không dám tin tưởng nhìn qua an nhạc vương ta là hoàng tử không phải a m i u a c ẩ u những người kia nhất định phải cho chúng ta trợ giúp an nhạc vương nhìn xem thê thảm thanh hỏa vương mắt bên trong cũng hiện lên một tia do dự có thể lập tức liền là kiên định hắn là hoàng tử chẳng lẽ còn không thể đánh một cái thủ hạn an nhạc vương đã mất đi lý trí cái này loại nịch cảnh phía dưới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 An nhạc vương ngoài miệng cùng nộ, có t hữu ể thể đào tàu lúc, còn là hướng nhân tộc cương vực chạy ra ngoài. tộc thanh hỏa vương thương thế, trốn tu lúc, còn cương vực chạy nhạc hướng nhân vương ngày, hắn nhóm không thể không trình. An nhạc vương hỏa hai h vì ra Bởi tâm đi mau có thể thanh hỏa vương là hắn đạ thương hơn nữa thanh hỏa vương thực lực bày tại cái kia một cái thần ma vương chiến l ự c không phải nói vứt bỏ liền vứt bỏ nếu là chạy trốn tới l ạ i hoàng càng cần chiến l ự c cưỡng hãn người nhóm có thể yên tâm ngụy long tuyệt không sẽ sống giải những siêu cấp cường giả kia hội phản kháng hắn tứ linh cũng hội đánh giết hắn hơn nữa hắn cũng dám dùng thánh hoàng chi kiếm cũng là tất nhiên đoạn mệnh an nhạc vương cho thanh hỏa vương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 đáng tiếc ngụy long quật khởi quá nhanh đồng thời ngụy long đã từ thành thú môn phó môn chủ dương dũng thân bên trên biết rõ kẻ sau màn triệu hưng không có n h ậ p đội chỉ có thể tiếp tục chờ hiện nay một cái duy nhất có thể để cho hắn có một cái rất tốt tương lai tuyển trạch liền là cầm xuống an nhạc vương chỉ là an nhạc vương người mặc dù phế vật nhưng là bảo vật không ít tôn sơn vương triệu hưng một người không có n ắ m chắc ngược lại là thanh hỏa vương triệu bình thực lực rất mạnh dù cho t h ụ thường cũng là một sự giúp đỡ lớn thanh hỏa vương một mực đối an nhạc vương trung thành cảnh, cảnh nếu là bình thường dù cho cái này loại hiểm ác thời điểm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 ra tại、so、hồi o à n g tộc đáp an nhạc vương là thanh hòa vương tôn sơn vương bạo khởi hai người một kích toàn lực hợp kích phía dưới an nhạc vương ngược sụp đổ hữu tâm tính vô tâm căn bản liền cơ hội phản kháng đều không có v a n h gia nhất kích thanh hỏa vương miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi nhìn qua khó có thể tin an nhạc vương hắn lắc đầu cái biểu tình này giống như đã từng quen biết chẳng phải là hắn bị an nhạc vương đánh lén loại kia bộ dáng tôn sơn vương không ngừng chút nào đem an nhạc vương tứ chi đánh gãy lại chấn v ỡ an nhạc vương cơ hồ toàn thân xương cốt đem đ i ề u k h ắ c lực lượng pháp t á c xương cốt hết thể đánh gãy triệt để phế chiến lược a các ngươi hai cái cũng dám an nhạc vương thống khổ kêu trên cơ hồ đau chết tôn sơn vương đem an nhạc vương bảo vật đều lận đi ra bao quát thần minh hóa long trì tiên nhiệm có rất nhiều cá chép hóa long chỉ, hiện nay một đầu đều không có bị an nhạc vương trên đường đi nội hỏa tác động đến đều chết rồi phi tôn sơn vương chán ghét nhìn thoáng qua an nhạc vương xuất ra một cái xiềng xích kiểu dáng thần ma vương b ả o binh đem an nhạc vương trói lại đối một bên nhìn thanh hỏa vương nói nhìn thấy đi cái này ra hỏa chỉ có đỉnh phong thần ma vương tu luyện liền một tia phản kháng đều không được liền ngươi cũng muốn phản bội ta thanh hỏa vương an nhạc vương r ô n g to hắn khỏe mắt vỡ ra ngươi nhóm muốn làm gì chúng ta lập tức đều chạy đi vì cái gì a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 tôn sơn vương hướng tần vũ điền nói có thể là hỏa diễm động thiên lão tổ tần vũ điền ở trước mặt tần vũ điền nguyên bản thân phận là hoàng triều bên trong một chỗ cường đại động tiên lão tổ tần vũ điền lắc đầu thản nhiên nói tiền nhiệm hỏa diễm lao tổ sớm đã không tại hiện nay chỉ là thánh hoàng dưới trướng chó săn mà thôi hậu phương thợ ơ lạnh nhạt lao hôn độn thân thể cứng đ ở cái này là liền làm chó đều có người đoạt rồi sao mấy ngày nay an nhạc vương càng thê thảm hơn nhìn thấy tần vũ điền giống như nhìn thấy cứu tinh ta muốn đi gặp mỹ long người nhóm không hiếu kỳ ta có thể trốn lâu như vậy bí mật tuyết h nhìn n Điền hắn Vũ đ cái, lắp một ầ không kỳ. hiếu Hoang Hoàng, Đô, hoàng Cung, Thánh Hoàng Đô, Cung, Điện bên trong. Đại u t thần vương vừa vừa đi vào tòa đại điện này liền phản g phất thành vì hãn h ả i phía trên một chiếc thuyền con tựa hồ một cái gợn sóng liền sẽ bị đánh bay cái này không phải là ảo giác cái kêu cao ở thánh hoàng đại điện chỗ sâu thanh niên liền như là một tòa vực sâu một tòa đại hải t h â m bất khả chắc khủng bố mặc danh chúng ta lại gặp mặt tuyết thần vương ngụy long từ trong nhập định tình lại cười nói tuyết thần vương lấy lại bình tĩnh chỉ có thể dùng băng tuyết bí thuật để cho mình bảo trì tuyệt đối lý trí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 chỉ sợ lại sẽ bị ngụy long khí thế chấn áp tuyết thần vương sắp nhịn không được bạo nói tục á i này là ưu điểm ta nhắc gan ta sợ sự tình ta trốn được nhanh liền thành ta không che giấu được ưu điểm rồi còn có trọng yếu nhất ưu điểm còn là nhận thức ngươi cái này là người nói lời vì cái gì có như thế tự luyến người đâu ngươi không phải đã đối vạn thần điện đổi tận giết tuyệt rồi sao tuyết thần vương còn là nhịn xuống khẩu khí này không có cách nào ngụy long hiện nay không cần động thủ liền làm một điểm khí thế nàng đều không thể đối kháng không nhịn xuống đi còn có thể làm sao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 khai thác một đầu con đường mới t i ê n nhiệm vạn thần điện là cùng vũ hóa thần triều có liên hệ vạn thần điện mà không phải nhân tộc khống chế vạn thần điện đây mới là mấu chốt ngụy long hướng t u y ế t thần vương nói một lần vạn thần điện thế lực sau lưng đợi đến t u y ế t thần vương tiêu hóa những tin tức này ngụy long mới nói ra mục đích của mình ta cần tiêu diệt vạn thần điện một lần nữa thành lập vạn thần điện chỉ là cái tiêu thời điểm vạn thần điện lại không xưng là thần tộc mà là dị năng giả Khắc, là khác hẳn với nhân tộc con đường tu luyện có thể thì là có đại nam vì nếu là dốc lòng tu luyện y nguyên có thể có đại thành cựu Vạn t hiện n đ tổ chức nay nguy m ố n n tiêu thất, t h long ngồi ngay ngắn ở thánh hoàng c r i vị nhìn xuống thiên hạ hán truy đuổi tự nhiên cũng có biến hóa giết chết vạn thần điện là tất nhiên có thể không những muốn giết còn muốn hấp thu lợi dụng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 không ngừng gia tăng n h â n tộc căn cơ nguy long chuẩn bị bí thuật là tạo hóa huyền công biến chủng tác dụng tại còn chưa xuất sinh hài tử có thể cướp đoạt thần huyết đem thuế biến thửa số thôn phệ hấp thu tuyết thần vương lúc này mới cuối cùng nghe rõ nguy long toàn bộ ý tứ nguy long muốn đem vạn thần điện trong trong ngoài ngoài thanh lý một lượn g sau đó đôi hắn tiến hành cải tạo vạn thần điện trước đó không phải tuyên truyền phải vì nhân tộc khai thác con đường phía trước nguy long thật để vạn thần điện khai thác con đường phía trước vạn thần điện không phải hút máu nhân tộc nguy long liền để nhân tộc hút máu vạn thần điện huyết dịch thậm chí vạn thần điện đều hội không tồn tại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 c h i t để tiêu diệt vạn thần điện tồn tại thổ nhưỡng đây cũng không phải là nghiền xương thành cho còn muốn dùng vạn thần điện chết đi thi thể đi phát sáng phát nhiệt tuyết thần vương bị ngụy long hủ đến cái này là bao nhiêu người vô tình bao nhiêu lanh góc người mới có khả năng ra chuyện như vậy người muốn ta làm cái gì tuyết thần vương run r ậ y hỏi ngươi nếu là hỏi ta ý kiến ta đương nhiên là ủng hộ ngươi phương pháp chương hai trăm chín mươi bảy đoạn hắn truyền thừa diện hắn huyết mạch lại lần nữa canh ba buộc phát cầu đặt mua a sợ hãi tuyết thần vương sợ cực dị năng liên hợp hội chỉ là ta suy nghĩ bước đầu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 Tại Long Tư Tưởng bên trong, Nguyễn Long bên d ị năng liên hợp hội c ũ nhạc g k ô n muốn lớn g phải là muốn để một xem m để n đến vạn thần điện tiền nhiệm h đặt ó cao hoạch tâm nhất nhạc độ, đặt mà muốn tâm là vững nhất dạo liền là d ị năng đi nghiên cứu đi kết cấu thậm chí đi hấp thu phân biệt thuế biến thừa số cùng nhiều sóng thừa số tìm thần tộc có thể câu thông bản nguyên tri hải bí mật đem tất cả hấp thu làm cho bị nhân tộc sở dung nạp hạch tâm là bỏ đi nhiều sóng lưu lại thuế biến dị năng liên hợp hội trọng yếu nhất nhạc dạo liền là phát triển dị năng tác dụng được tuyển chọn dị năng giả dùng khai phát dị năng làm vinh quang dị năng giả bên trong c ư n g giả dùng nắm giữ cường lực dị năng giả vì truy cầu thậm chí muốn tại nhân tộc tu sĩ bên trong dưỡng thành một loại coi trọng dị năng thái độ đi giải cấu vạn thần điện thần lực đi nghiên cứu vạn thần điện thần huyết thậm chí có thể vui của lời đến mức vạn thần điện từ đâu tới đây thần tộc như thế nào như thế nào những cái kết đều không phải cần biện luận không muốn đi biện luận cái gì nhân tộc cùng thần tộc phân chia một ngày biện luận liền hội sinh ra vấn đề chỉ là đi giải cấu dị năng sử dụng liền là đơn giản như thế vừa mới bắt đầu tất nhiên sẽ có một ít dị dạng thanh n m thậm chí khả năng không chết trí thượng long thần cũng sẽ nghĩ biện pháp cản trở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 người điên t i ự u tại bên cạnh ta không đáp ứng cũng không được thần ma hội đã gia nhập cấm vệ bên trong phụ trách thanh trừ còn tại ẩ nút n vạn thần điện thành viên n g u y long từ chối cho ý kiến làm dị năng liên hợp hội thành lập thời điểm tất nhiên hội dẫn phát những cái kia nút trong bóng tối mục nát vạn thần điện lưu lại thành viên trả thù Lúc Long liền liền lập li chỉ này, thần ma hội hội từ một nơi bí mật gần đó tiến hành bảo hộ. Tuyết thần vương Nguy không chỉ muốn đem vạn thần điện echo, liền liền đem muốn thành lập dị năng Tuyết từ một mật hội cũng không tha. Nếu là dị năng liên hợp hội hộ. hiểu. hộ, ma đem đem bí bảo đó ép dị có thể trong bóng tối sinh thái vị vẫn còn ở đó mà dị năng liên hợp hội xuất hiện liền tiêu diệt vạn thần điện tồn tại thổ nhưỡng cái kia tất phải vạn thần điện n h ư n g cái kia kéo dài hơi tàng người sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh mà là m nguyên bản trốn ở xó xỉ n h y ê n lặng ẩn tàng vạn thần điện thành viên xuất thủ sớm đã chờ đợi thần má hội liền là thuận thế diệt đi hăn nhóm ngoan đổi u tận giết t u y ệ t thánh hoàng ta có một chút nghi vấn vương người điên nhịn không được nói ra dị năng liên hợp hội dự tính ban đầu tuy tốt Có thể nếu là nam tu sĩ cùng còn cùng thể tu thần kết tốt, tu thần kết hợp nhưng hợp, nếu nam nữ nếu nữ nam ruệ ruệ là là đem sĩ sĩ vương ậ trận y phải phú thế nào? Còn có, lợi dụng vạn thần điện thức tỉnh lợi điện đại trận đối tiên làm nào? một ít Còn dụng vạn n có, g ờ i tiến cái phải tại nhiễm thức tỉnh, cái này chẳng phải là tại ô nhiễm ta nhân tộc huyết hành này chẳng nhân mạch. là ô v ư người điên xem như thần ma hội hội trưởng đã muốn triệt để tiêu diệt vạn thần điện hiện nay vạn thần điện toàn bộ thế lực đều là xa và o ngủ đông nguy long cái này loại tuyệt hậu kế rất có một bộ nhưng nếu là biến khéo thành v ụ n liền không tốt đi lên nguy long không có trả lời mà là đối tuyết thần vương vẫy vây tay tuyết thần vương tại phó hảo cùng vương người điên vì rượu ánh mắt hạ run run dày dày trước ngụy long lòng bàn tay xuất hiện nhất đạo tinh quang trực tiếp điểm vào tuyết thần vương m i tâm a tuyết thần vương thân bên trên xuất hiện băng văn ở chung quanh nàng hình thành băng tinh với ly thể liền bị ngụy long cái kia ở khắp mọi nơi u y áp cho ngăn chặn tuyết thần vương chỉ cảm thấy toàn thân thống khổ đó là một loại sắp đem nàng giết chết thống khổ nàng tựa hầu nghe đến một loại nào đó gầm thét nhất đạo màu băng lam thần huyết tử trong miệng của nàng phun ra tuyết thần vương khi tức hạ xuống ba thành từ thần vương trùng kỳ rơi xuống một cái tiểu cảnh giới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 nhiều sóng thừa số liền là thần tộc đặc t h ủ cũng là thần tộc huyết mạch là cấn mà thuế biến thừa số thì là một ít đại đạo hạt là hoàn toàn hữu hích lực lượng trước đó hai người một mực là chặt chẽ không thể tách rời có thể ngụy long lại có thể đem phân ly hắn hấp thu quá nhiều t h ầ n huyết sớm đã đối lượng chủng thừa số có tỉ m ỹ nhận biết cho nên dị năng liên hợp hội có thể bảo đảm nhân tộc huyết mạch thuần khiết tính từ vừa mới bắt đầu liền có thể c a m đoan ngụy long ngón tay lại là bán ra nhất đạo tinh quang lại lần nữa rơi vào tuyết thần vương mỹ tâm ta cho ngươi hai môn bí thuật nhất môn là thuần huyết thuật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 vương người điên cũng là âm thầm kinh hãi nếu là nói ngụy long kế sách là đối vạn thần điện sinh thái vị nghiền ép mà cái này hai môn bí thuật liền là một loại chiến lược căn đoan dù cho dùng thuế biến thừa số trực tiếp thất tỉnh cũng không phải phương pháp tốt nhất thực lực tăng vọt y nguyên sẽ ảnh hưởng tâm tính chân chính biện pháp tốt là tiến hành huyết mạch cấp đoạn một đời lại một đời đem thuế biến thừa số đi qua huyết mạch truyền thừa n h â n tộc không ngừng cấp đoạn thần tộc thiên phú mỗi một cái nhân tộc hải tử liền như là hoang thú di trùng đồng dạng hội kế thừa một ít thần dị lực lượng mà cái này loại thần dị bẩm sinh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 Cái mấy năm t này chọn lựa gia đại khái ngàn tên thái độ thân hòa nhân tộc lại đi qua khảo nghiệm vạn thần điện thành viên nguy long mang theo tuyết thần vương đến đến một chỗ thành nhỏ tòa thành trì này là chuyên môn cho thân hòa nhân tộc vạn thần điện thành viên chuẩn bị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 cái này là ngươi nhóm đầu tiên vô liếng nguy long nói tòa thành nhỏ này bên trong người cùng loại với giới tính nhận biết hối loạn nam cho là mình là nữ cái chủng loại kia hắn nhóm là chủng tộc nhận biết hối loạn dù cho cải biến huyết mạch căn cơ còn tưởng rằng chính mình là nhân tộc nếu là có người có thể trợ giúp hắn nhóm thay đổi căn cơ cái kia liền như là tái tạo tuyết thần vương t h á n phục nguy long làm việc bản lĩnh thật nhất lưu dị năng liên hợp hội thành lập tồn tại ý nghĩa chép vạn thần điện đối ngoại tuyên truyền vì nhân tộc khai thác con đường phía trước gia tăng nhân tộc thực、lực. nguyên lai、like、là hư giả hiện tại là thật mà hiện nay ngụy long thái độ rất rõ ràng nhóm đầu tiên dị năng liên hợp hội thành viên đều là dễ dàng thu hoạch được người hào cảm quan g minh thần tộc giác thần tộc những n à y t r u n g tộc rất quen thuộc đúng hay không chẳng phải là vạn thần điện trước đó sách lược người đi để hắn nhóm tin phục người đi ngụy long nói xong câu đó đem thời gian lưu cho tuyết thần vương ngụy long thân ảnh trọng lại xuất hiện tại động tiên trên không nhìn qua giam giữ lấy ô áp áp từng mảnh từng mảnh lao tủ chỗ này động tiên là hoàng tộc chuyên môn dùng để giam giữ phạm nhân được từ một cái thuần huyết o n g thú từng là hát sát động tiên cải tạo thành đặc thù phòng giam nơi này vạn thần điện thần tộc là đ ố i nhân tộc phía bắc nhân tộc phía đông tiến hành quét dọn kết quả trừ chết đi còn sống trên cơ bản nhốt tại nơi này dù cho chết đi thi thể cũng hội tiến hành thu về sứ mạng của các ngươi kết thúc ngụy long ánh mắt lạnh lùng hai tay hiện ra một cái lớn vòng xoáy v a n n đột nhiên vòng xoáy chụp về phía đại địa xuyên qua vô số phòng giam sana từ trí cường thần vương, đến Phổ Thông thần vương lại đến chân thần thần tử thần duệ hết thể chết hết không kêu thảm âm thanh bởi vì liền kêu thảm thanh đều không thể phát ra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 giống nhau số lượng bình ngọc xuất hiện đem những n à y thuế biến thừa số thu nhập bên trong t h â n tộc số lượng đại khái tại hàng ngàn không sai biệt lắm bao hàm đại bộ phận có biết các loại thuộc tính ngụy long yên lặng ghi nhớ bởi vì thuế biến thừa số lai lịch liền là đại đạo lực lượng những n à y thuế biến thừa số không có gì bất ngờ xảy ra cùng đại đạo lực lượng có quan hệ làm xong những n à y tuyết thần vương mới mang theo gần ngàn người xuất hiện ngụy long nói đi thôi về sau dị năng liên hợp hội từ ngươi mới thành lập đừng để ta thất vọng nói ngụy long đem một thanh băng đao g a o cho tuyết thần vương băng đao là một kiện trung phẩm thần binh được từ trí thượng long thần long thần điện tuyết thần vương cầm trong tay mang theo vui mừng không thôi rời đi chỗ này lồng giam đ ộ n t i ê n cuối cùng tuyết thần vương nhịn không được hỏi những cái kia cầm tù ở bên trong vạn thần điện thành viên xử lý như thế nào chương hai trăm chín mươi tám giết gần năm ngàn chữ đại trương cầu đặt mua a nguy long không có trả lời tuyết thần vương vấn đề mà là cười xuất ra một cái túi lượng đồ nguy long nói nơi này chứa toàn bộ thần tộc thuế biến thừa số và từ vạn thần điện đoạt lại đại lượng tư liệu bao quát kiểm tra thiên phú đại trợ và thức tỉnh đại trợ vạn thần điện nghiên cứu rất sâu vào có thể l à suy nghĩ liên p hội Hiện h đại lúc đầu tư bản.、Hiện、nay, k á một, một, một chút đi phổ thông người căn bản là không có cách phân biệt vạn t h ầ n điện bản chất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 nguy long giống như ác ma nhưng đối với nhân tộc mà nói nguy long là hoàn toàn xứng đáng nhân tộc chi quang tuyết thần vương sắc mặt cứng đờ, cảm giác t h a m dò vào túi chữ vật liền gặp được lít nha lít nhít bình xứ ở trong đó có một phần phần thuế biến thừa số đợi nàng muốn nói cái gì ngần g đầu phát hiện nguy long thân ảnh đã tiêu thất tuyết thần vương các h ạ một cái thường thường không có gì lạ trung niên nam tử xuất hiện thanh âm không v ộ i không chậm tiếp xuống từ ta xem như thánh hoàng cấm vệ người phụ trách hoàn thành cùng ngài kết nối mặt khác vì tận khả năng nhiều xóa đi vạn thần điện dấu hiệu ngày sau dị năng liên hợp hội hệ thống sức mạnh phân chia có lẽ là chúng ta đi đầu cái thứ nhất cần cân nhắc vấn đề tuyết thần vương đẻ xuống trong lòng hàn ý mỗi một lần tiếp xúc n g u y long đều để nàng có một loại thật sâu bị xâm phạm cảm giác kinh hồn t ă n g đảm tuyết thần vương nhìn về phía nói chuyện chung n h â n nhân cái này người chính là từ nam hoang đưa nàng mang đến hoàng đông người thời khắc này tuyết thần vương đã minh bạch cấm vệ thống linh thực lực là rút ra một cái pháp tác xiềng xích trí cường thần ma vương được tuyết thần vương xem như một cái ưu tú cá ước muối sớm đã học được xem xét thời thế theo đ ả n ngụy long căn bản là không có cách phản kháng cái tiêu chị có thể nhắm mắt lại đi hưởng thụ nguy long cho tuyết thần vương lưu lại một phần vốn liếng về sau lại lần nữa trở lại thánh hoàng đại điện vạn thần điện xử lý sách lược là hắn b ế quan lúc không ngừng cân nhắc về s a u quyết định diễn s á t vạn thần điện là tất nhiên nguyên bản nguy long dự định là đem tạo hóa huyền công một ít phiên bản đơn giản hóa bản thả ra có thể cuối cùng nguy long bỏ đi ý nghĩ này tạo hóa huyền công đương nhiên có thể luyện hóa thân huyết nhưng tương tự nếu là tâm tính chưa đủ người cũng có thể là dùng này luyện hóa nhân tộc cừng giả hơn nữa thật dưỡng thành lẫn nhau thôn vệ tập t ụ có thể tưởng tượng kết quả cuối cùng đáng sợ cỡ nào xem trước một chút dị năng liên hợp hội có thể không chiếu theo ta nghĩ phát triển ngụy long ngồi ngay ngắn ở thánh hoàng đại điện bên trên yên lặng suy tư thực lực siêu cường cho ngụy long đầy đủ thử lỗi không gian dị năng liên hợp hội mục đích là đánh dụng vạn thần điện sinh thái vị chỉ có nhân tộc một ngày không thể câu thông bản n g u y ê n t r i hải chỉ có nhân tộc đạp nhập siêu phàm độ khó một ngày to lớn như thế vạn thần điện liền hội tồn tại dù cho ngụy long nghiêm phòng tử thủ ý nguyên vô pháp hoàn toàn tiêu diện bất quá vạn thần điện vấn đề đến đây liền đã qua một đoạn thời gian từ trí thượng long thần thua ở ngụy long trong tay đào vòng không biết tung tích vạn t h â n điện bại vong đã chú định thành vì kết cục đã định cái kia tại đăng cơ trước đó còn có một việc phải giải quyết nguy long thu đến đến từ tần vũ điền tin tức an nhạc vương đã bị bắt đồng thời thanh hỏa vương triệu bình cùng tôn sơn vương triệu hưng dừng cương trước bờ vực đối với cái này nguy long thái độ là đem an nhạc vương mang về triệu bình cùng triệu hưng giao phó còn lại bình thường đối đãi những người kia còn muốn tại việc nhỏ thăm dò ta danh giới nguy long lộ ra một vệ cười lạnh thất đại siêu cấp thế lực cũng tốt triệu thị nhất tộc cũng được hắn nhóm không giam chính diện cùng nguy long đối kháng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 chuyện ta muốn làm n g ư ơ i nhóm những này đã mục nát người như thế nào lại m ì n h bạch đâu ngụy long ánh mắt dần dần kiên định gọi một vị cấm vệ để hắn gọi đến s í c h tiêu sơn sơn chủ s í c h tiêu sơn sơn chủ nhận được tin tức cả cá nhân toàn thân chấn động hắn biết cái này một ngày cuối cùng đến rồi hắn tiền nhiệm ra tay với ngụy long tiền nhiệm cùng vạn thần điện gút m ắ t không ngừng ngắm bắn ngụy long chỉ là hắn làm qua một ít chuyện bên trong một kiện đến mời sơn chủ cấm vệ tại gian ngoài chờ cũng không vội lấy đi thúc giục ngụy long ở lâu thánh hoàng chi điện mấy năm này xích tiêu sơn sơn chủ tại thanh lý triệu thị nhất tộc và từng bước nắm giữ hoàng t r i ề u bên trong cũng là xuất lực nếu là quyên sơn chủ tiền nhiệm sở tác sở vi cái này hai ba năm hắn ngược lại là đã làm nhiều lần chuyện tốt ngươi định làm như thế nào xích tiêu chung có thể cảm nhận được khí chủ ẩn tàng sợ hãi xích tiêu sơn sơn chủ hít sâu một hơi đại điện bên trong giống như lôi minh hai tay hoàn toàn không có hình tượng tại trên tóc ma sát một hồi ta cần thời gian suy nghĩ một chút không có cân nhắc không gian cái kia cấm vệ t i ể u tại bên ngoài chờ ngươi xích tiêu chung nhắc nhở thảo sơn chủ toàn thân lôi đình công tạc lại không kiềm nén cả giận nói thảo thảo thảo đều là long thần hại ta còn có ngươi ngươi lúc đó nên quê n ta không nên đi cùng long thần giao thiệp hiện thực sự tình càng lúc càng lớn ngươi căn bản không biết ta tiếp nhận áp lực cũng đúng ngươi bây giờ là cao hứng ngươi nhóm những này trí cường thần minh chẳng phải là trở lấy đi liêm hắn cái này cũng không giống như ngươi sơn chủ xích tiêu t r u n g thanh em g i à n mua không bởi vì bị nhục mạ mà có chút tức giận ngươi tại do dự cũng tại sợ hãi còn nhớ rõ từ thượng nhiệm sơn chủ trong tay tiếp nhận sơn chủ tri vị lúc ngươi chẳng lẽ nói cái này mấy ngàn năm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 ngụy long những năm này vì cái gì đem ngươi cùng phó hào giữ ở bên người suy nghĩ một chút cái kia cấm vệ vì cái gì không thúc giục ngươi có lẽ ngụy long liền đang chờ lấy ngươi cùng bọn hắn liên hợp s í c h tiêu chung nói rất nhiều hắn trải qua rất nhiều tuế y nguyệt cho dù ở dương cực giới sinh ra linh đạo b ì n h cũng là độc nhất vô nhị tồn tại thảo s í c h tiêu sơn sơn chủ lại sổ một câu nói t ụ đôi phế vô cùng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác bất lực thật là một cái cường thế đến đáng sợ tiểu tử a bất kể làm chuyện gì không đạt mục đích quyết không bỏ qua dù là nhất thời n h ư n g n h ị cuối cùng bạo khởi Ý nguyên muốn đem tất cả mọi người xé nát sơn chủ cấm vệ không cảm giác được đại điện bên trong tình huống nhẹ giọng nhắc nhở một cái đừng để thánh hoàng phải đợi quá lâu xích tiêu sơn sơn chủ mấy lần cầm lấy thông tin bà cụ kia là cùng cái khác siêu cấp cường giả câu thông bà cụ mấy lần lại bông u xuống cái này nhất khắc liền xích tiêu chung đều không thể nói cái gì chỉ có lâu dài trầm mặc côn g bạo lôi đình cuối cùng trở nên đi nắng xích tiêu sơn sơn chủ l ă n mặt lại trở lại sự uy nghiêm đó trạng thái tựa hồ trở lại còn xa xưa hơn lúc trước ta là trần tinh thiết ta có thể gia nhập xích tiêu sơn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 xích tiêu sơn sơn chủ sắc mặt lạnh lùng nói cái kia cuối cùng liền còn kém ta cái này người vì thánh hoàng ngài hoàng tọa lại lần nữa tăng thêm một phần m á u sắc đi ta coi là sơn chủ hội phản kháng ngụy long không phủ nhận chỉ là nói sơn chủ ngươi có thời gian tại xích tiêu sơn chọn lựa người thừa kế đến thời điểm ngươi sẽ từ bỏ trí cường tân h binh ngươi hội tự mình kết thúc ngươi hội cam tâm chịu chết vì ngươi tiền nhiệm làm ra chuyện sai dù cho xích tiêu sơn sơn chủ sớm có dự đoán nhưng nghe đến cái này loại đối với mình tàn nhẫn như vậy từ ngụy long miệng bên trong nói ra sơn chủ nội tâm ý nguyên chấn động đối với siêu cấp cường giả mà nói từ bỏ trí cường thần binh liền như là từ bỏ lực lượng mạnh nhất cái này rất khó hơn nữa không có tầng này thủ hộ hát sát hội chảy ngược hiện nay hát sát như thế cùng bạo hội từng chút một đem người giết chết cuối cùng phát cuồng m a ngụy long càng là hạ định hắn kết cục cam tâm tình nguyện chết đi tất cả những thứ này đều là được làm v u a thua làm giặc mà thôi xích tiêu sơn sơn chủ lạnh lùng nói chậm rãi quay người rời đi cung điện bước chân có chút trầm trọng ngươi sẽ có được ngươi muốn có được hết thảy cái kia xích tiêu sơn vẫn là ta nhân tộc thất đại siêu cấp thế lực một trong ngụy long nói như thế mấy ngày sau mặt trời chiều ngã về tây vẫn là thánh hoàng cung điện cung điện phía dưới lít nha lít nhít có gần vạn quỷ dạp xuống đất người có lao giả tóc trắng cũng có tráng niên h ắ n tử có x a n h t h ẳ m thiếu niên cũng có một chút tướng mạo không tầm thường nữ tử hắn nhóm dù cho quỷ dạp xuống đất ý nguyên mang theo mấy phần quý khí những người này là mấy năm này không ngừng bắt giữ bắt được triệu thị nhất tộc mục nát người còn có hoàng triệu đầu tiên địa phương vương triệu mục nát người bên trong bất phạm thần ma vương bên trong đỉnh tiêm hảo thủ cũng có tại trong hoàng tộc thanh danh hiền hách hạng người t ừ ngụy đôi ngập hận ý ánh mắt, nhìn về phía đại điện đào người niên kia. Cái kia tràn mắt, thanh kết thúc ngập hận ánh nhìn hắn nhóm n phía phú quý đào phủ. chỗ ý quý về sâu long đảo mắt một tuần, những c ánh i kia bị giam bị g ư ờ i t â n bên trên mắt a giam ra. n cũng nói không、ra. Nguy long ánh g theo một cầm, m câu đảo qua tại đại điện bên trong ngũ đạo hình chiếu bích lạc cốc cốc chủ thiên la động thiên c h i chủ t i ê n vân môn môn chủ huyền băng động thiên c h i chủ ngọc đỉnh động thiên c h i chủ còn có tự mình xuất hiện phó hảo và hoàng cung đại thần thánh hoàng làm sao đến mức này a những cái kia quỳ dạp xuống đất người không cách nào nói ra có thể có đại thần kêu đau cách làm này quá đi gần đây vạn người cơ hồ người người phú quý thực lực bất phàm cùng tại chỗ hoàng triều đại thần hoặc nhiều hoặc ít có một ít liên hệ lúc này ngụy long làm u ố n đem hắn nhóm hết thẻ xử tử ngụy long không có trả lời tại chỗ lục đại siêu cấp c ư ờ n g giả cũng không người nói ra càng không có người hỏi xích tiêu sơn sơn chủ vì cái gì không tại c ử a điện lại lần nữa bị mở ra chỉ thấy được một cái giàn mua bóng người một bước đi đến cốc cốc cốc. người tới ủng ra rơi trên mặt đất phát ra từng tiếng tiếng vang đại điện tựa hồ cũng tại run dày có thể hiện ra người bộ pháp kiên định thời khắc thế này người tiến vào tự nhiên là đem đại điện mọi ánh mắt đều hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người rơi tại vừa người tiến vào ảnh thân bên trên tất cả mọi người nội tâm không khỏi r u lên người tới chính là tần vũ điển toàn thân hắn tắm rửa lấy ánh lửa x á c h theo an nhạc vương cổ liền như là x á c h theo một con gà tần vũ điển không nhìn những cái kia quỳ dạp xuống đất người cũng không nhìn hoàng triều đại thần và những siêu cấp cường giả kia ánh mắt hắn thần sắc đ ạ m mạc một bước đến đến ngụy long thân ảnh phía dưới quỳ một chân trên đất đ e m an nhạc vương đầu ném xuống đất cao giọng nói cấm vệ đại thống lĩnh tần vũ điển không phụ sứ mệnh đem chạy an nhạc vương mang về.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 là ta nhân tộc thủ hộ giả a thiên la động thiên tri chủ lời nói một ra mọi người đều kinh những cái kia quỳ dạp xuống đất mục nát người bị nhấn dưới đất an nhạc vương thậm chí tính cả hoàng triều đại thần hết thể chết đứng tại chỗ ngược lại liền là vô tận kinh hãi từ đời thứ nhất thánh hoàng đến nay hoàng triều lệ cũ phật không lên siêu cấp cường giả a ngụy long trước hết giết thánh hoàng lại tự hồ muốn hướng xích tiêu sơn sơn chủ khai đao cái này để người ta kinh dị những cái kia hoàng tộc đại thần mới hiểu được vì cái gì những n à y siêu cấp cường giả không mở miệng nguyên lai là có quan trọng hơn người cần hắn nhóm cầu tình n g ụ y long vậy mà là muốn đối xích tiêu sơn sơn chủ động thủ cũng trách không thể thất đại siêu cấp cường giả chỉ có xích tiêu sơn sơn chủ không trình diện suy nghĩ tỉ mỉ k h ủ n g cực người nhóm cho ta một loại thánh mẫu xếp hàng hạ phàm cảm giác thiên la động tiên tri chủ cầu tình n g ụ y long y nguyên lắc đầu đối bọn hắn dung túng liền là đối tiền nhiệm hy sinh người lớn nhất tàn nhẫn n g ụ y long đảo mắt toàn bộ lạnh dọa quát bỏ qua h ắ n nhóm vậy ta muốn hỏi những cái kia bị vạn thần điện chuyển hóa huyết mạch người, người nào đến đồng tình người nhóm đồng tình hàn nhóm liền không thể đồng tình đồng tình một điểm chuyện ác đều không có làm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 trời c h i ề u càng thêm xinh đẹp xuyên đấu qua tần vũ điền lúc đi vào cửa lớn đã mở ra chiếu xạ tiến nhập thánh hoàng chi điện còn có siêu cấp cường giả lại muốn nói ra bỗng nhiên ở giữa thiên địa có chấn động mạnh và anh và anh giống như lôi đình gì thế nhất đạo kinh người pháp tắc gợn sóng từ xích tiêu sơn phía trên truyền đến xích tiêu sơn thượng đương đại sơn chủ trần tinh thiết thân ảnh dần dần ở trong ánh trước mơ hồ hóa thành nhất đạo kinh người lôi đình như vậy chịu chết thánh hoàng chi điện lục đại siêu cấp cường giả dù cho đã vui lòng phục tùng phó hảo cũng là khó có thể tin xích tiêu sơn sơn chủ chết thương sơn như biển anh tả dương đỏ quạt như máu nếu như thiên là hát cám cái kia liền sở soạn sinh tồn nếu như phát ra âm thanh là nguy hiểm cái kia liền giữ yên lặng nếu như tự giác vô lực phát sáng cái kia liền đừng đi chiếu sáng người khác nhưng là không muốn tập quán hát cám liền là đen tối biện hộ không muốn vì chính mình sống tạm mà dương dương đắc ý không muốn trào phúng những cái kia so với mình càng dũng cảm càng có nhiệt lượng đám người có thể h è n mọn như bụi bặm không thể vặn vẹo như dòi bọ hẹn mọn bọ sát ta đấm máu vinh quang ngươi hiểu không ngụy long cao giọng nói hiện nay xích tiêu sơn sơn chủ từ trạm tự thân mục nát vì ta nhân tộc mở đường các ngươi không giết chờ đến khi nào ngụy long lời vừa nói ra còn lại lục đại siêu cấp cường giả nội tâm sinh ra vô biên hàn ý an nhạc vương một đường chuẩn bị mà nói cũng không kịp ra miệng chỉ có thể vô ý thức giấy ruộng những cái kia hoàng triều đại thần hãi nhiên không dám nhìn thẳng ngụy long còn q u ỳ dạp xuống đất những cái kia mục nát người lại không quý khí có thể nói giống như hủ m ụ c tân vũ điển chống lên đầu gối đ ố n g nhiên đứng lên thân ảnh như sơn trong lúc lúc gần trăm cấm vệ đều là trước một bước thần dị phụ họa thanh truyền hoàng đô thánh hoàng có lệnh giết giết giết, giết, giết, giết. t r ư nguyên Cổ c Hoa Thánh Hoàng, đại trường đại ầ đặt đô đó động. đến đến Giết một trên theo tự mua. mà mình chiếu siêu ra, hoàng cũng cường giả, dưới chữ chấn cấp Hình và à n vị phó hảo, nhau những đều Đến là cùng nhau biến sắc.、Đến、mức những cái biến k lai ngụy long đem những người này hết thể giam giữ là vì hôm nay g i ế t chết tại đăng cơ đại điện trước đó g i ế t chết c h i t để bố cáo tất cả mọi người cái gì gọi là đại thế không thể đỡ cái gì gọi là không thể ngẫu nghịch dùng một vị siêu cấp cường giả tiên huyết và gần vạn hủ hủ người tiên huyết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 có thể đổi lấy tính mạng của hắn nhưng mà liền một câu đều không có phán nói tần vũ điển trong tay hỏa quang loay lên hỏa pháp bao phủ năm ngón tay ở giữa trực tiếp bể mất an nhạc vương đầu lâu tính cả lấy thân thể một tể một tắm trong ngọn lửa lốp bút b ú t cháy vậy mà tản ra nồng đầm mùi thơm thần ma vương huyết n h ụ liền như là nhất là quý báo hương liệu đồng d ạ n g càng là thiêu đốt càng là thuần túy những cái kia cấm vệ cũng là thần dị bộc phát đem quỷ trên mặt đất gần vạn người từng cái đánh giết có thể tại hôm nay chết đi phần lớn thực lực cường hãn sinh tiền hiền quý đồng thời đi sự tỉnh vô pháp tha thứ liền một tiên lập công chuộc tội khả năng đều không có một cái tồn tại mấy vạn năm hoàng triều bên trong có nhiều mục nát là viễn siêu người tưởng tượng có thể nói chỉ có nghĩ không ra không một ít người làm không được sự tình thánh hoàng đại điện bên trên máu chạy thành sông mệnh cung một cái đi theo một cái vỡ vụn tu luyện góp nhặt lâu dài xích hà lực lượng tại thời khắc này trở về thiên địa làm cho cả đại điện tựa hồ cũng biến thành một chỗ động thiên phúc đ ị a phủ lầy sinh cơ mục nát người thiêu đốt liền lại không mục nát mà là nhất đoạn tân sinh đại điện bên trong vẫn l ạ dị tượng liên tục h ỉ là thần ma vương cũng không biết nhiều thiêu cái nhất cái không có tôn nghiêm tại nơi này chết đi đám người rơi vào trầm mặc trong lúc nhất thời chỉ có tĩnh mịch trầm mặc triệu ái khanh đăng cơ đại đ i ệ n ngược lại là ngụy long đánh vỡ trầm mặc ánh mắt của hắn rơi tại trên người một người người k i a chính là tiền nhiệm hoàng tộc đặc s ứ cũng là đời t r ư ớ c thánh hoàng đệ đệ hiện nay thành ti lễ đại thần ngụy long bổ nhiệm kỳ nhân thời điểm đến tột cùng là vô ý còn là có ý liền không biết tiền triệu hoàng đệ hiện nay ti lễ đại thần hít sâu một hơi đệ xuống trong lòng hồi hộp tuyên chiếu cổ hoa thánh hoàng chiếu thư đương kim nhân tộc nhất thống chiều nghị định vào ngày 15 t h á n g 8 tại tế tổ đại cử hành thánh hoàng đăng cơ đại điện niên hiệu thủy hoàng nguyên nhiên đặc phát này chiếu tuyên cáo thiên hạ cáo chi thiên hạ thần dân lời ấy nói chuyện tân vũ điển dẫn đầu chúc mừng c ổ hoa thánh hoàng vũ vận hương thịnh thế là phó hào phức tạp thật sâu nhìn ngụy long một mắt cũng là theo chi chúc mừng c ủ hoa thánh hoàng vũ vận hương thịnh cổ hoa thánh hoàng vũ vận hương thịnh cổ hoa thánh hoàng vũ vận hương thịnh cổ hoa thánh hoàng vũ vận h ự tại một mảnh gió tanh mưa máu bên trong ngụy long đăng cơ đại điện thời gian định x ố dưới cái này trận từ đương đại thá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 lưu lại độc thuộc về chính hắn ký ức chiều kỳ cái này g i ớ i vực hắn ngụy long đã từng tới mấy ngày sau theo đăng cơ đại điện thời gian triệt để quyết định đến từ hoàng triều độc thiên và địa phương vương triều đại biểu bắt đầu hướng hoàng đô chạy đến sư phụ hiến hạo cũng là từ phong vân vương triều chạy đến nhìn thấy ngụy long vui mừng không thôi ngụy long rối rối tay vỗ v h y ế n hạo b ả vai mấy năm này hiến hạo cao lớn không chỉ một đầu sư phụ có chuyện cần ngươi đi làm ngụy long đem ra một chồng thật dày tư liệu giao cho h ế n hạo h ế n hạo nhanh chóng lật xem một bên nghi ngờ hỏi khóa cử khảo thí Ta quét d ọ người vạn thân điện, n c ũ là những kia nhân tộc thế tộc long, long, địa địa thế thế long không khỏi nghĩ đến chính mình vừa gia nhập linh khư động tiên thời điểm ngay lúc đó phụ trách nhập môn khảo thí đăng ký chấp sự loại k i a không tự chủ một sự coi thường cho dù năm đó ngụy long cũng chưa từng đem tất cả để ở trong lòng đã cách nhiều năm cái k i a đã sớm biến thành hồi ức nhưng mà cái k i a đại biểu vấn đề y nguyên tồn tại hoàng thôn tử đệ tốt nhất tiền đồ là đi toàn quân cựu tử nhất sinh mới có thể đạp lên con đường tu luyện thiếu tài nguyên thiếu công pháp thiếu truyền thừa ngụy long liền là hoàng thôn tử đệ xuất thần cho dù hắn hiện nay chiến lược đứng tại giới vực đ ỉ n h phong có thể hắn y nguyên không có quên y xuất thân của mình tổ chức khoa cử liền là ngụy long chuẩn bị một trận biến đổi ước chế địa phương q u y n thế cổ vũ thành lập hoàng triệu công học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 d ầ ngụy d long khẽ vớt thánh một à hoàng chi kiếm ngay sau hoàng vị thay đổi không còn là huyết mạch tiếp diễn mà là chuyển thừa tiếp diễn chính như một đại thánh hoàng không tại thánh hoàng chi kiếm bên trong đánh vào huyết mạch lạc cấn đồng dạng ngụy long cũng không hội tại cổ hoa hoàng triều bên trong lưu lại chính mình huyết mạch lạc cấn toàn bộ cũng chỉ là truyền thừa lạc c ấ n mà thôi sư phụ là muốn ta tham dự khoa cử tiến hạo hiếu kỳ hỏi ngụy long gật đầu giới thứ nhất khoa cử nếu là tổ chức xuống dưới không hề nghi ngờ lớn nhất bên thắng là những đại gia tộc kia cường đại đầu tiên ta giao cho ngươi nhiệm vụ liền là đem những người kia đ ẻ xuống hoàng triều công học còn chưa xây dựng ngụy long muốn thành lập chín năm nghĩa vụ tu luyện thể hệ còn chưa bắt đầu không hề nghi ngờ trước mấy lần tổ chức khoa cử người thắng cuối cùng cũng không phải phổ thông tu sĩ đúng sư phụ an hàn âu tiến hạo nhìn xong tư liệu lại hỏi một vấn đề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 địa phương vương triều cường giả nhiều vô số kể làm tiên nắng đầu tiên chiếu vào thời điểm ngụy thủy hoàng nguyên niên ngày một ư ơ i năm tháng tám cổ hoa thánh hoàng ngụy long mở hai mắt ra hôm nay hắn không tu luyện bởi vì hôm nay là hắn cử hành đăng cơ đại điện thời gian thánh hoàng ngụy long trai giới tắm rửa thay quần áo thay đổi đăng cơ đại điện mặc lễ phục cùng mũ miệng ngồi lên thánh hoàng xe kéo đi tới hoàng đô tế tổ đại cử hành đăng cơ đại điện đại đệ tử hiến hạo cũng là sớm liền lên trai giới tắm rửa thay quần áo thay đổi lễ phục cùng lễ quan trừ cái đó ra tiền hoàng tộc triệu thị nhất tộc siêu cấp thế lực cừng giả địa phương vương triệu đại biểu địa phương động thiên tri chủ vô số cường hãn khí tức giáo hội tại tế tổ đài nhưng mà các loại khí tức tại trên xe kéo người thanh niên kia khí tức gáp chế xuống liền như là yên lặng hàn đảm bình tĩnh đáng sợ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 cái này tiền nhiệm đại yên vương tò cấu tử chính c h ứ n g trạc đ à n g hoàng đứng hầu ngụy long tả h ư u ai có thể nghĩ tới đâu y ế n bác thần nội tâm vô cùng mâu thuẫn hắn không thể không đội phục y ế n lập phong ánh mắt chỉ là phòng trường y ế n lập phong cũng vô pháp nghĩ đến ngụy long có thể đi đến hôm nay giờ lành đến vây anh ti lễ đại thần tiền triệu hoàng đệ đến đến thánh hoàng cưới xét kéo cung t h ỉ ngụy h n long đi tới tế tổ đại ngụy long đi ra xét kéo bách quan đi tam bái đại lễ bách quan ba hô cổ hoa thánh hoàng vũ vận hương thịnh cổ hoa thánh hoàng vũ vận hương thịnh cổ hoa thánh hoàng vũ vận hương thịnh ngụy long hướng bách quan p ấ t tay thăm、hỏi. dù cho ngụy long sớm đã ngồi vững thánh hoàng chi vị lúc này cũng không khỏi tâm tình thật tốt nam nhi chi trí say nằm ngủ trên gối mỹ nhân tỉnh nắm quyền thiên hạ ngụy long đối sắc đẹp không cái gì yêu thích đối với quyền thế cũng không có cái gì truy đuổi có thể từ sau ngày hôm nay hắn liền là nhân tộc lao đại cảm giác này thật đúng là không tệ tần vũ điền hai tay không người đem đăng cơ tế tổ văn đưa cho thánh hoàng ngụy long thánh hoàng ngụy long cũng hai tay cầm qua đăng cơ tế thiên văn nhân tộc từ thánh vũ hoàng triều đến nay bất kính thiên địa kính tổ tiên của mình cái này một điểm c ủ hoa hoàng triều y nguyên tiếp diễn bởi vì ngụy long tôn cho thủy cho nên cổ hoa hoàng triều quần áo mao tinh tiết cờ đều là hát sắc ngụy thủy hoàng thân mang một bộ hoa mỹ kiệt l u ô n hát sắc cồn m i ệ n g phục cồn miệng nuốt vào dùng tơ vàng t h e o lên sông núi địa lý n h ậ t nguyện tinh thần phi điệu trùng cá chờ mười hai theo trường phi điệu trùng cá n h ậ t nguyện tinh thần sông núi địa lý phía trên theo một kim sắc mặt trời kim sắc dưới thái dương tả hữu cắt t h e o hai cái huyền điệu mặt trời lộ ra mười phần trang trọng cùng nguy nghiêm ngụy thủy hoàng đầu đội thập nhị lưu miệ quan cái kêu mười hai chuỗi ngọc là dùng ngọc thượng hạng làm bằng đá thành này quan xư nguy thủy hoàng hai tay cầm đăng cơ tế tổ văn bên hông buộc thánh hoàng chi kiếm chậm rãi duyên bậc thang leo lên tế tổ đài đại đệ tử hiến hạo tần vũ điển siêu cấp thế lực c h i chủ phó hảo cùng với hắn siêu cấp thế lực đại biểu cũng cái khác tam công cựu khanh quan viên đi theo nguy thủy hoàng cùng một chỗ leo lên tế tổ đài hiến hạ hầu hạ ở bên phó hảo ở bên xem lễ trừ cái đó ra bao quát tần vũ điển tại bên trong tam công cựu khanh trở xuống quan viên đứng tại hai bên đường đám người hô to cổ hoa thánh hoàng vũ vận hương thịnh cổ hoa thánh hoàng vũ vận hương thịnh cổ hoa thánh hoàng vũ vận hương thịnh t h á mấy vạn năm đến có thể dùng ngắn như vậy tuổi tác có thể tại lần đầu tiên trong đời đứng tại âm cực giới cả cái giới vực sân khấu bên trên liền trực tiếp dùng thánh hoàng tri tôn dùng cải thiên hoán điệu tư thái xuất hiện như thế nhiều tuyến nguyện nguy long chi uy thế xưa nay chưa từng có chỉ sợ cũng sau này không còn a i l i ê n ngay cả ánh sáng chiếu sáng rượu nhất thời đời thứ nhất thánh hoàng cũng vô pháp cùng nguy long so sánh vẹn vẹn mấy g i â y trầm mặc đã để người cảm thấy phảng phất quá khứ cả cái thế kỷ cuối cùng nguy long thanh â m vang lên nhân tộc đại định vạn thần điện để tội thiên hạ nhất thống tại cổ hoa cổ hoa thánh hoàng nguy long văn trị võ công hơn xa trước đây các loại thánh hoàng cổ hoa thánh hoàng nguy long đăng cơ làm thánh hoàng thống linh hoàng triều nội ngoại dân tộc trên giới t r o n số vương triều đều là thần phục với cổ hoa hoàng triều hô Cổ hoa lúc này trên bầu trời xuất hiện cựu thải hào quang hào quang bên trong mang theo một tia điểm lành chi khí cùng lần này đăng cơ đại điện tương ánh thành huy đây là trời ban điểm lành hiện ra nhân tộc đều là tu luyện xích hà một bên lúc này thánh hoàng quý vị định nguyên cổ hoa x i c h hà bản nguyên hô ứng thiên địa rúng động ở xa vô số khoảng cách tri ngoại trân long từ từ mở mắt tự nói quả nhiên xích hà bản nguyên tăng vọt ba thành liên đối lấy bản nguyên lực lượng đồng loạt tăng trưởng bản nguyên lực lượng phân xích hà hát sát lưỡng chủng hát sát chiếm so nhiều xích hà thiếu là sự thật nhưng mà hai người cũng không phải là hoàn toàn ngươi thôn vệ ta ta thôn vệ ngươi quan hệ sớm tại thật lâu trước đó có một đoạn thời gian lưỡng chủng bản nguyên còn là lẫn nhau xúc tiến lúc này ngụy long đăng cơ thiên địa hô ứng xích hà bản nguyên tăng ba thành bản nguyên lực lượng tổng lượng dâng lên liên đối lấy hát sát bản nguyên cũng tại bất chi bất giác lớn mạnh có lẽ thật đến thời điểm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 một ý tần h nút vạn thần điện tà n binh phát khởi trả thù lại bị cất dấu thần ma hội giết chết ta đến cùng gặp cái q u ỷ gì trí thượng long thần im ắ n g hò hét mất đi hai viên đạo của hắn đã vô lực vượt qua đoạn tuyển hồng câu hắn ngay cả chạy trốn đều không có p h á p trốn tế tổ đài bên trên cổ hoa thánh hoàng ngụy long hướng sau lưng đám người tuân hỏi này thiên tượng phải trăng điểm lành hiện ra à? một cái, khốc thanh âm vang lên, cái này là bản nguyên cộng minh tăng vọt người kia là triệu thị nhất tộc trưởng lão cổ tịch ghi chép tiền nhiệm đời thứ nhất thánh hoàng đăng cơ xuất hiện qua loại tình huống này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 lại lần nữa xôn xao có người giống như cùng h ỉ lại có sắc mặt người xanh xám liên liên phó hảo cũng là đứng tại chỗ nếu là trước đó có người nói cho hắn quét dọn vạn thần điện chỉ là món ăn khai vị giết chết thánh hoàng là trước đ ồ ăn bức tử một vị siêu cấp cứng giả và gần vạn đỉnh cấp tu sĩ chỉ là điểm tâm n g ọ t bất kể người nào nói cho phó hảo hắn cũng sẽ không tin tưởng nhưng mà đây chính là sự thật ngụy long trước đó làm hết thảy các loại đánh cờ và đấu tranh thiết huyết thống trị còn có càng lớn dã tâm liên là một loại phá vỡ liêu thần tông cùng hàn văn uyên phức tạp nhìn qua tế tổ trên đài ngụy long đêm qua ngụy long liền là hướng hắn nhóm t ì h tội cái này loại chế độ không hề nghi ngờ sẽ là đối động thiên phúc địa phá vỡ từ hoàng tộc đại truyền thừa bao quát động thiên phúc địa truyền thừa nhỏ chỉ là có vô số chỉ trích lại không có người có can đảm nói ra ba tháng trước thanh hoàng đại điện bên trong máu còn chưa khô ngụy long các loại chiến tích giống như kình thiên cự trụ chấn áp hết thảy đảo mắt thiên hạ người nào nói địch thủ ý chí của ta liền là thiên địa vận hành phát tắc cái này là ngụy long hướng thiên đ i ệ hò hét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 cổ hoa thánh hoàng ngụy long từ tế tổ đài phía trên đi xuống hoàng triều bách quan và các đại thế lực xem lễ người đều hô to cổ hoa thánh hoàng võ vận hương thịnh ngụy long một bước đi tới xe kéo đại đệ tử hiến hạ hầu hạ ở bên trải qua tế tổ đài đi vòng hoàng triều một tuần mới tại mọi người ánh mắt bên trong chậm rãi tiến nhập hoàng cung đến đây ngụy long mới danh chính ngôn thuận thành vì cổ hoa hoàng triều thống trị giả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 chuyên chú vào tự thân tu luyện chỉ có thực lực mạnh tự thân ý chí chưa hẳn không thể trở thành giới vực phát tác quá trình đi qua bách quan bãi triều cái này khâu hoàn tất về sau đăng cơ đại điện mới coi như hoàn toàn kết thúc xích tiêu sơn trưởng l á o lưu lại đợi đến bách quan rời đi lúc ngụy long đột nhiên nói ra một cái thương nhan tóc trắng lao g i ả t ạ i một nhóm người dò xét ánh mắt bên trong lưu tại cung điện bên trong xích tiêu sơn sơn chủ cuối cùng vẫn là tuyển trạch tự mình kết thúc đã là vì mình có thể, thể diện một ít cũng là vì xích tiêu sơn tiếp diễn sơn chủ chết về sau đem xích tiêu trung truyền cho đại trưởng lão c h i thủ mệnh lệnh hắn không vượt qua kim thân lôi k i ế p không thể xuống núi cũng nói hắn chết về sau xích tiêu sơn vẫn là siêu cấp thế lực một t r o n g sẽ không nhận n g u y long trách móc nặng nề nhưng mà n g u y long đến cùng đang suy nghĩ gì ai có thể khẳng định đâu n g u y long là một kẻ hung ác đánh giết thánh hoàng cũng làm cho trí thượng long thần đào vòng thậm chí trong âm thầm đã có truyền n ôn chân long cầm đầu tứ linh sở hữu không phát khởi thế công cũng là kiêng kỵ tại n g u y long thực lực n g u y long cũng là một cái kẻ khai thác đánh giết thánh hoàng về sau cẩn thận cẩn thận đợi đến lúc quá sáng tỏ trước bức tử xích tiêu sơn s ơ n chủ chu sắt gần vạn hủ hủ người nhất cử bỏ đi toàn bộ tiếng chất vấn dạng này người là vô pháp bình thường đối đãi phổ thông tư duy cũng rất khó bọc tại ngụy long đầu bên trên xích tiêu sơn hiện nay sơn chủ là người nào ngụy long tự nhiên có thể nhìn ra trước mặt vị trưởng lão này nơm nớp lo sợ cái này là xích tiêu sơn phái tới xem lễ người địa vị đầy đủ cao nhưng ở ngụy long trước mặt y nguyên thấp t h ỏ g t r ư ở n g lão trả lời đại trưởng lão tạm đại sơn chủ chi vị hết thể muốn các loại đại trưởng lão vượt qua kim thân lôi kiếp mới có thể xác định danh vị tần vũ điển ngụy long nhẹ khẽ gọi một tiếng một bóng người xuất hiện ngụy long phân phò nói từ ta nội khố bên trong xuất r a kim thân bất hủ đại đan dùng đến giúp đỡ xích tiêu sơn đại trưởng lão độ kiếp chi dụng vâng tân vũ đ i ề n lên tiếng thân ảnh biến mất ở trong đại điện xích tiêu sơn trưởng lão cảm thấy thở dài một hơi cái này kim thân bất hủ đại đan cố nhiên chân quý có thể trọng yếu hơn là ngụy long thái độ h i ệ n nhiên ngụy long thực hiện lời hứa của mình đã xích tiêu sơn, sơn chủ tại đăng cơ trước tuyển trạch chịu chết quá khứ hết thể đều là mây khói xích tiêu sơn vẫn là nhân tộc thất đại siêu cấp thế lực hưởng thụ siêu nhiên đái ngộ từ ngụy long đối thánh hoàng tiền hoàng tộc triệu thị và s í c h tiêu sơn sơn c h ủ hạ thủ về sau siêu nhiên đái ngộ có tiêu giảm nhưng trung quy s í c h tiêu sơn sự tình từ nay là t i ê n đa tạ thánh hoàng long ân s í c h tiêu sơn trưởng lão cảm động đến rơi nước mắt vài không thể nói lôi đình mưa móc vốn là hoàng lân a đợi đến s í c h tiêu sơn trưởng lão rời đi ngụy long nội tâm mới có hơi cảm khái thanh cự hoàng vị hết thể đều cải biến danh chính ngôn thuận nếu không s í c h tiêu sơn trưởng lão cũng không hội kích động như thế nắm giữ thống trị liền là đại thống cái ũ n chính g là đ này là tuyên cổ bất biến đạo lý nguy long nắm giữ cực mạnh chiến lược siêu tuyệt thực lực viễn siêu thường nhân ánh mắt hắn lại cái kia cố gắng tu luyện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 hắn luôn có thể thắng không phải ngụy long tàn dỡ mà là sự thật như sắt thép sự thật liền là như thế liền nên như thế c h i ệ t để đặt vững danh vị cái kia ngày sau liền làm mưu đ ổ vượt qua bất diệt kim thân lôi k i ế p tiêu chử ngang qua giới vực hầm c ầ u và vì ngày sau siêu thoát đi chuẩn bị chiếu theo ngụy long dự định hết thể muốn dùng vượt qua bất diệt kim thân lôi k i ế p làm cơ sở nắm giữ trí cường thực lực rất nhiều chuyện liền không khó đi đến ta đi siêu thoát chi lộ và vô địch pháp con đường lại hấp thu hai viên giả lập đạo quả sớm đã đứng ở âm cực giới thế bất bại ngụy long suy tư nếu là lại tăng thêm thánh hoàng chi kiếm chí thượng long thần đã là bại tướng dưới tay ta duy nhất có thể dùng nhất c h i ê n có lẽ là chân long dù sao chân long cũng hái một khỏa giả lập âm cực đạo quả lưu tại âm cực giới cũng không phải là vô pháp siêu thoát mà là vì lại mở con đường phía trước thực lực thâm bất khả chắc trừ cái đó ra cái kia liền là v â y công nhân tộc nguyên bản cựu đại siêu cấp cường giả ta giết chết thánh hoàng chí thượng long thần cũng không biết tung tích xích tiêu sơn sơn chủ v ẫ n lạc tăng thêm ta bổ sung cũng là mới thất đại siêu cấp cường giả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 không phải tất cả mọi người có thể giống ngụy long tăng lên nhanh chóng như vậy ngụy long mi tâm phía trên giả lập tâm cực đạo quả giả lập dương cực đạo quả hiện hiện hai mai đạo quả đan vào lẫn nhau lại luôn vô pháp dung hợp căn cứ suy đoán của ta cái này hai mai đạo quả là có thể dung hợp dung hợp về sau cũng có thể giải khai giả lập đạo quả chân chính huyền bí giả lập đạo quả tam trọng hiệu dụng chỉ là cơ sở nhất tác dụng ngụy long ẩn ẩn cảm thấy trí thượng long thần mưu đồ rất lớn bất quá nhất thời bán hội tìm không thấy đạo quả dung hợp khế cơ có thể vẹn vẹn hiện nay công hiệu cũng đủ cường đại giả lập âm cực đạo quả không ngừng tẩy luyện ngụy long nhục thân mỗi giờ mỗi khắc đều có một loại cảm giác cấm áp quanh quẩn hơn nữa cái này loại đề thăng là duy trì liên tục không ngừng mà giả lập dương cực đạo quả thì là tẩm bổ ngụy long thần hồn cho dù ở âm cực giới nhận áp chế có thể ngụy long cũng cảm thấy ngộ tính tại trong lúc vô hình đề thăng đồng thời mượn dùng hai viên đạo quả duy trì liên tục không ngừng rút ra âm cực dương cực lực lượng âm cực ra tốt đ o n thể dương cực lực lượng cũng tại ôn dương thể nội nhẹ nhàng nhục thân dần dần trở nên hòa hợp theo thời gian trôi qua ta hạn mức cao nhất hội từng chút một đề cao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 nguyên hoàng tộc triệu thị nhất tộc nội tỉnh nguyên hoàng tộc nhất triệu thị nhất tộc đối nhân tộc có đại ân hơn nữa tộc bên trong xác thực có một ít hạng người lương thiện nếu không đã sớm một kiếm cho diện nhân đại cục lưu lại triệu thị nhất tộc có thể cái này tộc bên trong nội tỉnh cũng cơ hồ bị dọn sạch đây cũng là nguy long thái độ m ệ n h có thể lưu nhưng là tiền tài chỉ là vật ngoài thân không ngại để hắn đến đảm bảo ngụy long thúc giục ngọc trong tay tỉ tìm tối tâm cảm ứ n g tiêu thất tại thánh hoàng đại điện bên trong lại vừa xuất hiện ngụy long xuất hiện tại một chỗ động thiên phúc điệp chỗ này động thiên phúc điệp tác dụng duy nhất liền là đảm nhiệm hoàng tộc nội khố đây chính là hoàng tộc hào khi a đơn thuần so bà bối liền sợ liền bách bảo các cũng không cách nào cùng hoàng tộc so sánh cái này tòa động thiên phúc điệp muốn so linh khư động thiên còn phải lớn lại dùng đến chứa đựng hoàng tộc bảo vật cũng chính là ngụy long bảo vật vô số kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể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 tại ban thưởng cùng thu về ở giữa phải có một loại quy phạm cái này dạng mới có thể nội tình không d ứ t những này tại ngoại giới kinh người bảo vật đối với ngụy long đến nói tác dụng kỳ thực rất nhỏ ngụy long trong tay hiện ra một tòa ao nước đồng dạng thần binh chính là từ an nhạc vương trong tay được đến thần binh hóa long Chỉ. ngụy long nhẹ nhẹ ném đi rơi vào một chỗ trong hồ lớn hồ lớn k i a bên trong có rất nhiều chân quý cá loại mấy trăm đôi u cá chép tìm hóa long Chỉ khí tức nối đuôi nhau mà vào cái này hóa long Chỉ được từ an nhạc vương tần vũ điền bắt đối phương liên đối lấy rất nhiều bảo vật từng cái n ộ lên ngụy long thu dưới về sau đem được từ vạn thần điện hỏa long thương ban thưởng xuống dưới hỏa long thương phẩm giai cao cũng càng vì thích hợp tu luyện hỏa pháp tần vũ điển xem như hiện nay ngụy long g i ớ i trướng đệ nhất đại đô thống một ít trang bị không thể thiếu đối phương ngụy long cất kỹ hóa long trì đ ả o mắt ở giữa cho chính mình nội khố nhiều hơn một phần nội tình ngụy long đ ả o mắt rực rỡ muôn màu chân bảo dùng hắn tâm cảnh cũng không khỏi thư dù n cho không cần những ngày chân bảo liền làm mỗi ngày nhìn xem không ngừng đi đến tăng thêm một ít đồ vật đã rất vui vẻ ngụy long vui vẻ nhẹ gật đầu vui vẻ một hồi lâu ngụy long lấy lại tinh thần hắn chưa quên chính mình mục đích chủ yếu lách mình đi đến một chỗ địa giới tràn đầy duệ kim chi khí đến nơi đây ngụy long cười càng vui vẻ chương ba trăm linh một lượng lớn năng lượng để thăng thần binh cầu đặt mua a ngụy long chỗ địa giới là dùng đến cất giữ c ự c phẩm bảo t à i chỗ trong này bảo tài mỗi một kiện giá trị liên thành đều là đơn độc cất giữ có đại trận phong t ổ n thần dị có thể ngay cả như vậy ý nguyên có khí tức t i ế t ra ngoài ánh mắt chỗ đến đều là truyền thuyết bên trong bảo tài ngụy long nhìn mình dưới chân đại trận trung tâm nhất có một khối to lớn khối sắt h ì n h vông mấy trượng phước viên là một khối có vết máu s á t đá ẩn ẩn có thể nhìn thấy xương cốt vết tích thậm chí còn có pháp tắc còn x u ấ t lại cái này là long cốt tiết tên như ý nghĩa truyền thuyết chân long vẫn lạc tại quãng sắt bên trong hình thành thiết liệu ẩn chứa khó có thể tưởng tượng đại tạo hóa đại cơ duyên cũng có đại khủng bố ở trong đó là có thể đoán tạo thần binh thần binh thiết liệu bình thường đỉnh cấp thần ma vương binh căn bản là không có cách tiếp nhận dù là một khối nhỏ tại phải phía trước có một mai cao cỡ một người hải lam sắc mã nào quan tài bị đại trận nghiêm phòng tự thủ có thể y nguyên có hải dương triều tịch thần dị truyền ra cái này bảo t à i tên là hải la m ngọc thủy là tại biển sâu vô số trượng phía dưới khó có thể tưởng tượng dưới áp lực hình thành mã não ẩn ẩn có thể thấy được thủy pháp phát tắc cái này không chỉ có thể dùng đến l u y ệ n khí còn có thể trở thành thủy pháp tu hành giả trí bảo ẩn chứa khủng bố vi năng mấy vạn năm thời gian mới có thể hình thành một điểm ngụy long ánh mắt chuyển tới bên trái đằng trước một cái hình chứng tảng đá có tiểu sơn đồng dạng lớn nhỏ tên là hoàng huyết thạch tại triệu thị nhất tộc điện tịch ghi chép bên trong khối này hoàng huyết thạch là nhất đại thánh hoàng lưu lại trí bảo truyền thuyết được từ dương cơ giới khối này vật liệu đá nhiễm vượng hoàng huyết mạch có nồng đậm huy áp ẩn chứa kinh người hỏa cùng sinh mệnh khí tức hoàng huyết thạch xích hồng như ngọc thủy nếu là luyện vào b ả o binh có thể có không thể tưởng tượng nguy năng phượng hoàng là có thể cùng chân long cùng sánh vai thuần huyết h o a n g thú tại dương cực giới có đại danh nhưng ở âm cực giới cũng đã tuyệt tích ngụy long thân ảnh khẽ động đi đến một chỗ trên núi trên núi ý nguyên có ảo diệu một tòa kinh người đại trận trấn thủ trong này cũng có một khối kinh người đại trận trấn thủ trong n à cũng có một khối kinh người đ i trận trấn thủ r o n g y cũng có t khối kinh người đ ạ trận trấn thủ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 chém xuống chân thực tinh thần luyện hóa tinh thần nội hạch có thể vô luận như thế nào tử tinh hạch đều rất chân quý. ngụy long cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lượt không chỉ long t h i ế t cốt hải lam ngọc thủy tử tinh hạch còn có thái nhất chân thủy địa hòa dịch thần băng các loại trí bảo đều là lai lịch bất p h ẳ m hơn nữa đủ dùng đoán tạo thần b i n h kinh người bảo tài long tư bản. những ngày kinh người trí bảo đều là chuyên môn luyện khí sư và trận pháp đại sư còn có một chút giám định sư đi qua dài thời gian nghiên cứu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 bình thường kim thân cường giả cần ngàn năm lợi dụng cùng thuộc tính trí bảo tiến hành tầm bổ nếu không sẽ thương tổn tới mình phạm mệnh thường thường đến cuối cùng cùng thuộc tính trí bảo liền cùng t h ọ m ệ n h móc đ ố i dưới loại tình huống này thúc đẩy sinh trưởng ra cái này loại đem trí bảo đảo ngược bồi dưỡng đi pháp thắt ao bắt cá sự tình ta không thể làm n g u y long suy tư một lát một bước đi đến long cốt thiết chỗ trong đại trận những n à y đại trận ngăn cản đối với n g ụ y long mà nói liền như là không có gì n g u y long đưa tay một bổ nhất đạo kinh người l ư c đạo chém ra trí bảo long thiết cốt trực tiếp từ trung gian gãy thành hai nửa chỗ đức t ẩ n ẩn có huyết dịch sắt lỏng lưu lại ngụy long đem một nửa long thiết cốt đem ra lập tức trong tay hiện hiện một cơn lốc xoáy đem nửa khối long thiết cốt nuốt vào xuống dưới ồ ngụy long mới đầu không để ý dần dần phát hiện lại có một cô b ò bít tết hương thơm những cái kêu hồng s ắ c giống như máu của dòng dịch sắt lỏng liền như là tươi non huyết s ắ c tố cả cái long cốt thiết lộ ra một loại mê người hương thơm đem nửa khối long thiết cốt thôn p h ệ và anh ngụy long thể nội kinh người kim loại năng lượng theo chi xuất hiện khá là đáng tiếc ta là trực tiếp dùng miệm nếm thử ngụy long nhìn xem tiêu tán vòng xoáy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 trực tiếp hấp thu cái này, loại tạo hóa, vừa vẫn có thể cái có loại hấp hóa, h ấ này vẫn n vừa mấy nháp x u t xứ có h u ề n n rượu. Hải Lam g ọ chục tùy c ỉ là liền là một cái, liền như là đem cái, như Nghị vạn năm tại biển sâu vô số trượng loại kia vô quang cũng không có bao nhiêu sinh tức địa phương một loại cô độc nương theo lấy mã não tăng ra cậy mở ngụy long vị giác thật là quá kinh người ngụy long cơ hồ muốn bạo tạc mỹ diệu vị đạo để ngụy long tuyển trạch lại không lường mình dối người cho kẻ đến sau lưu lại một điểm liền có thể ngày sau ta hội mở lại con đường phía trước đại gia liền không cần khổ cực như vậy cái kia trước đó ta cực khổ nhất đương nhiên muốn sớm bổ sung hh ngụy long ăn thật nhiều có thể y nguyên có tiết chế lưu lại một điểm hạt giống ngày sau ước điểm điểm bồi dưỡng đi ra đệ tam kiện trí bảo là hoàng huyết thạch ngụy long chiếu theo lệ cũ trước nếm thử vê anh chỉ là một cái ngụy long lại lần nữa bạo tạc vô tận sinh khí niết bàn đồng dạng khí thức cái này là so chân long còn muốn tẩm b ổ vị đạo chỉ là một cái ngụy long liền thích phượng hoàng khí t ứ c ngay khác Ta nếu là đến dương cửa giới chắc chắn muốn đi thử một chút v ư ợ n g hoàng cảm giác hoàng huyết thạch cảm giác là lửa nóng bên trong lần chứa sinh cơ theo huyết thạch h ò a tan một loại cực kỳ phức tạp khí tức nổ tung x í c h hồng như ngọc thủy bên trong có có nhân có không thể tưởng tượng vị đạo hoàng huyết thạch về sau là t ử tinh hạch quả cứng t ử tinh hạch chỉ có một tiểu nhanh giống như tiểu hát động tản ra mẫn diệt lực lượng mỗi giờ mỗi k h ắ c đều là tại phá hủy lấy không gian xung quanh có thể rơi tại ngụy long trong tay lại giống như phổ thông tiểu đào nhân ngụy long phi thường cật lực bổ ra cái này một khối nhỏ liền như là một tọa như núi trầm trọng n g u y long ăn một miếng cái này t ử tinh hạch chất lượng cực trọng vị đạo có một loại tịch diệt ý cảnh là tinh thần hủy diệt tinh mịch cấp thấp nguyên liệu nấu ăn ăn hương vị trung đẳng nguyên liệu nấu ăn ăn năng lượng cao đẳng nguyên liệu nấu ăn ăn ý cảnh n g u y long thưởng thức tịch diệt ý cảnh lưu lại to bằng móng tay lưu lại theo sau n g u y long lại thử nghiệm thái nhất chân thủy có một loại vạn thủy quy nhất cảm giác ẩn ẩn ẩn chứa đại tạo hóa lại thử nghiệm địa hòa dịch ẩn chứa tinh người nhiệt độ kia là địa hòa tinh hoa người bình thường căn bản vô lực nhấm nháp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 nhìn lại ăn một lần bảo tài ngụy long yên lặng tính toán hắn cái này nếm qua trí bảo nếu là đoán tạo thần m i n h đủ dùng luyện chế ra hai chữ số thần m i n h có chút quá kinh người khủng bố khủng bố ngụy long có chút mắt t r ò n tròn ngày sau nếu là lại nghĩ ăn quá no chỉ sợ âm cực giới vô pháp thỏa mãn ngụy long tư duy c h ấ p động rất nhanh quy về trầm tĩnh nặng nghề hát thiết chi thư xuất hiện tại ngụy long trước người theo chiến đấu tầng thứ đề cao hát thiết chi thư dần dần có chút theo không kịp ngược lại là thật thành một loại quyển nhật ký thêm điểm thiên phu tới đi để ta xem một chút chính mình cái này sóng kim loại năng lượng cực hạn ở nơi nào ngụy lòng trong lòng hơi động lượng lớn kim loại năng lượng biến mất không thấy gì nữa chỉ gặp hắc thiết chi thư phát sinh kinh người biến hóa trang sách càng thêm nặng nề phong bì nhiều hơn một loại khí tức cổ xưa cực kỳ kinh người ngụy long lúc này thôn vệ kim loại năng lượng đều là cao cấp nhất trí bảo ăn xong liền có thể bộ tốt dùng dinh dưỡng đến l u ậ n trí bảo cung cấp kim loại năng lượng giống như ưu chất nhất lòng trang trứng cung cấp bền bỉ năng lượng đào mắt ở giữa hắc t i ế t chi thư phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất rầm rầm hai cây sơn chi pháp tác xiềng xích phân hóa thành bốn cái hắc tiết chi thư thượng phẩm kiên cố tinh hoa từ trung phẩm thần binh để thăng tới thượng phẩm thần binh t ầ n g thứ loại cấp bậc này thần binh đã đủ dùng chấn áp một cái thế lực cường đại nội tình còn chưa đủ ngụy long lại không vừa lòng để ta xem một chút cực hạn của mình đi cho ta thêm thêm thêm ngụy long g ầ m nhẹ thân thể năng lượng lại lần nữa như nước chạy tiêu hao chỉ gặp hắc tiết chi thư nội bộ pháp tác xiềng xích từ bốn cái phân hóa thành vì tám cái phía trên khí tức càng thêm nặng nề hắc tiết chi thư cực phẩm kiên cố tinh hoa tám đạo sơn chi pháp tắc xiềng xích c ự c phẩm thần binh phóng nhãn thiên hạ c ự c phẩm thần binh cũng là có ít là trí cường thần binh phía dưới cao nhất cấp tồn tại dù cho siêu cấp thế lực c ự c phẩm thần binh cũng đủ dùng dùng đến c h â n áp nội t ì n h không đủ không đủ n g u y long y nguyên không vừa lòng hắn hấp thu như thế nhiều kim loại năng lượng lúc này muốn toàn bộ phát tiết đi chạm đến loại kia trí cao toàn bộ kim loại năng lượng thêm điểm thiên phú cho ta lên lên n g u y long phát ra một tiếng hò hét chương ba trăm linh hai trí cường thần binh long thần tái khởi canh thứ nhất cầu đàn mua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 sơn chi pháp tác x i ề n xích vốn là thiên về trình độ chắc chắn hiện nay đi đến âm cực giới bảo binh cực hạn nhiều một cái vật tính cực hạn xương hảo cái danh xương này còn có một cái k h á c xương gọi là không thể hủy diệt hát thiết chi thư vẫn là đen nhánh bộ dáng có thể vô luận như thế nào đi nhìn đều là có được điệu thấp xa hoa khí thế vật tính cực hạn vật tính cực hạn không thể hủy diệt không thể hủy diệt ngụy long thì thảo tự nói từ vừa mới bắt đầu thôn vệ đại lượng tốt an trí bảo đến hiện nay toàn bộ đầu nhập để cho mình bản mệnh thần binh trực tiếp để thăng ba cấp độ đi đến cực hạn Nghị Long nội thăng â m quả t ự c c hỷ. Hác t liền ế t thư t chi h đã để tam cực giai cực vật tính cực hạng nguy long, hạn. long yên lặng cảm giác hát thiết chi thư biến hóa lập ra trang sách bên trong văn chương tự do rung động từ mệnh luân trước đó đến mệnh luân kim đan thần ma các loại cảnh giới rất bao sâu tức mà lại chân thực càng ngộ ngay ở chỗ này còn chứa nguy long viết nhật ký đều là, là thực tế viết tuyệt không có tự mình mỹ hóa ý tứ cũng chỉ là ghi chép hắn chân thực chính mình lúc này nhảy lên đến trí cường thần binh những cái kia bút tích ẩ n chứa uy năng lớn lao ẩn ẩn cùng chính ngụy long khí tức giao cảm có một loại thần diệu biến hóa h ắ c thiết chi thư từ vừa mới bắt đầu liền là đơn nhất thuộc tính liền là kiên cố đến hiện nay vẫn là kiên cố muốn liền là một cái cứng ngụy long đi cảm mộ vật tính cực hạn cái này loại đặc tính trình độ nào đó không thua vô cực pháp tác diện hóa văn pháp đều là một loại sức mạnh kỳ diệu ngụy long phỏng đoán vật tính cực hạn đặc tính có lẽ thiên hạ trí cường thần binh chỉ có hát thiết chi thư có bởi vì giống h ắ c thiết chi thư cái này dạng thuộc tính đơn nhất thần binh l ắ c đắc không có mấy cái khác trí cường thần binh hoặc nhiều hoặc ít hội có một ít cái khác thuộc tính có thể h ắ c thiết chi thư liền là đơn nhất chính là m u ơ n cứng càng cứng càng tốt đây chính là nhân tộc đệ cựu kiện trí cường thần binh ngụy long trầm tư như siêu cấp thế lực thần binh đều là đến từ dương cực giới chỉ có thánh hoàng chi kiếm là tại âm cực giới hình thành lúc này ngụy long vốn có h ắ c thiết chi thư cũng là tại âm cực giới thành tựu trí cường chi vị hát thiết chi thư có vật tính cực hạn đặc tính có lẽ thánh hoàng chi kiếm cũng nắm giữ một loại nào đó đặc tính tỷ như hủy diệt cực hạng ngụy long nhiều hơn một loại minh ngộ thánh hoàng chi kiếm chém giết hắn kim t h ầ n dù cho có chi cường pháp tác x i ề n xích c h è o trống y nguyên có thể chạm chém giết trí thượng long thần cũng là hai kiếm vấn đề hơn nữa còn là thánh hoàng chi kiếm chín đạo cực kim pháp tác x i ề n xích không có hoàn toàn dung hợp tình hồ dưới nếu là dung hợp có khả năng phát huy ra huy năng không thể tưởng tượng hắc thiết chi thư liền là tối cường thuẫn mà thánh hoàng chi kiếm là sắc bén nhất mâu ngụy long nhẹ tay nhẹ lật một cái đem thánh hoàng chi kiếm đem ra hắc thiết chi thư đến cỡ nào an tâm cái kia thánh hoàng chi kiếm liền đến cỡ nào sắc bén dù cho hiện nay ngụy long y nguyên vẫn là không ngừng bị thánh hoàng chi kiếm vô ý thức sát thương l i ê n như là châm đồng dạng không ngừng đâm đâm đâm dù ngụy long cường hãn sinh mệnh lực hoàn toàn có thể thừa nhận có thể cảm thấy không hội rất dễ chịu nếu là dùng tối cường kiếm đi chạm tối cường thuẫn sẽ phát sinh cái gì ngụy long đột nhiên phát ra một loại tưởng tượng thánh hoàng chi kiếm là thánh hoàng dùng tự thân đúc kiếm tạo nên một loại trí cường thần binh mà hắc thiết chi thư thì là thêm điểm thiên phú trồng chất một chủng loại tính mà thành một loại kỳ lạ bà binh hai người người nào mạnh hơn một bậc đâu ý nghĩ này vừa xuất hiện tự tại ngụy long não hải bên trong vùng đi không được một bên khác một chỗ thần bí động thiên bên trong trí thượng long thần cảm nhận được ngụy long đăng cơ đại điện vì thế nội tâm kiên kỵ tới cực điểm đồng thời lại đối ngụy long sát ý không thể kiềm chế ta bao nhiêu năm tích lũy thật chẳng lẽ phải hóa thành bờ biển tất cả đều là bờ biển một sát na hoa hỏa trí thượng long thần không muốn từ bỏ cũng vô pháp từ bỏ cái này không phải bờ biển cũng không phải sát na hoa hỏa hắn chuẩn bị mấy ngàn năm đầu nhập vào thời gian dài thời gian quý giá nhất hắn đã đầu nhập vào cái kia nhiều đây đều là đắm chìm chi phí liền như là trên biển cả bởi vì phong bạo nguyên nhân một cái chủ thuyền chìm xuống một chiếc thuyền đợi đến phong bạo dừng lại chủ thuyền muốn vớt chìm xuống thuyền tại vớt quá trình bên trong bị thuyền đắm lại kéo xuống đi một chiếc vì vớt chìm xuống hai chiếc thuyền chủ thuyền tiếp tục cố gắng không hề đứt đoạn tổn thất t ố i lý trí biện pháp là kịp thời dừng tổn tại chìm xuống chiếc thứ nhất thuyền thời điểm liền không lại đi quản nhưng mà người liền là như thế luôn nhịn không được đi được một bút cuối cùng càng lún càng sâu có thể trí tượng long thần tự nhận là chính mình cũng không phải đi cược ta có một biện pháp rất tốt lần này ta hội cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận trí thượng long thần tỉnh táo phân tích mất đi hai viên giả lập đạo quả cũng không phải là vô pháp đ u ậ t đến chỉ cần giết chết ngụy long liền có thể buộc hắn dùng giả lập đạo quả ứng tiếp giả lập đạo quả một cách tự nhiên liền có thể một lần nữa trở lại trong tay của hắn hơn nữa nơi này là âm cơ giới giả lập đạo quả chỉ có thể dạy h o a trên ấm cũng không thể dẫn phát chất biến ta nếu là muốn báo thù điểm trọng yếu nhất là cam đoan chính ta an toàn ngụy long nắm giữ thánh hoàng chi kiếm nếu là lại bị chảm ta chỉ sợ có đại nguy cơ chí thượng long thần trầm tư qua đi đi đến thần bí động thiên chỗ s â u nhất long thần tiến nhập một cái phủ đầy các loại bạo thạch địa phương vô số thần tộc khí tức ở đây xuất hiện ngụy long thành lập dị năng liên hợp hội hơn nữa còn có thể phân ly thần huyết bên trong đại đạo hạt phổ thông thần vương căn bản là không có cách phát huy tác dụng chí thượng long thần răng cắn nghiến răng ngụy long khinh người quả đáng không chỉ quét dọn vạn thần điện liền từng chút một kéo dài hơi tàn thổ nhưỡng cũng không cho nguyên bản chỉ muốn nhân tộc bên trong co tu luyện nửa đời lại lại có nhất định tài nguyên có thể chuyển hóa dân tộc căn cơ tu sĩ đều sẽ trở thành vạn thần điện tiềm ẩn thành viên mà là ngụy long thành lập dị năng liên hợp hội bắt đầu từng bước sàng trọn mở rộng cũng đem thần huyết bên trong nhiều sóng thửa số rút đi chỉ để lại thuế biến thửa số đem tất cả thay đổi môn đỉnh cũng liền theo chi giết chết vạn thần điện dựa vào sinh tồn thổ n ư ỡ n g chính như vạn thần điện từng từ sinh thái vị nghiền ép nhân tộc đồng dạng hiện nay bị ngụy long dùng thủ đoạn giống nhau từ sinh thái vị h ò a thức chèn ép đồng thời hiện nay dị năng liên hợp hội đối với người ngoài viên đều là quan minh mục linh các loại phương diện dị năng giả đi ra làm việc thái độ phục vụ nhất lưu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 trí thượng long thần trước xuất ra một khối tràn ngập lực lượng khí tức thần lực hạch tâm là một cái đầu trâu chạm bảo thạch trí thượng long thần thu nạp hát sát xích hà lực lượng đem hai người dung hợp đây là một loại bí p h á p đặc thù dung hợp sau lực lượng tầng thứ càng cao lại không phải âm cực dương cực lực lượng long thần át chủ bài rất nhiều thủ đoạn tầng tầng lớp lớp hợp thành sau lực lượng đánh vào bảo thạch bên trong trí thượng long thần phóng thích thời gian h ư n g lưu vê anh vỏ bốn ỏ vỏ bốn ỏ sắt na ở giữa một người thân đầu châu tràn ngập thuần khiết lực lượng đại lực như thần tộc thần vương xuất hiện trần trùi người thân đầy là cơ bắp hắn phát ra một tiếng kinh người khiếu thanh chấn động không gian đại lực như thần vương từ tịch diện bên trong khôi phục tràn ngập chiến y ánh mắt nhìn về phía trí thượng long thần là ngươi khôi phục ta hiện tại là lúc nào rồi đại lực như thần vương vô ý thức muốn triệu hoán lôi kiếp khôi phục chính mình thực lực đại lực như thần vương cái này giới vực phát sinh khủng bố biến hóa tùy tiện triệu hoán lôi kiếp chỉ có một con đường chết trí thượng long thần nhắc nhở không lại chờ ta đem những người khác đều khôi phục lại trả lời vấn đề của ngươi sau khi nói xong trí thượng long thần lấy thêm ra một khỏa tia chớp màu đỏ ngòm bạo thạch rót vào một cố đặc thù lực lượng lại đem thời gian hồng lưu phát động huyết điện thần tộc cũng đều là thần vương tộc duệ đại lực như thần vương nhìn chằm chằm trí thượng long thần trong lòng cũng vì đó kinh dị h ắ n tử trên thân trí thượng long thần cảm thụ thần đế huyết mạch không bao lâu một cái đầy người huyết hồng có tia chớp màu đỏ ngòm vờn quanh thân ảnh xuất hiện theo hắn xuất hiện có các loại sát trận hàng lâm một đạo lại một đạo ba động khủng bố xuất hiện huyết điện thần vương phủ đầy sát ý ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm t r í thượng long thần, huyết điện thần vương,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 tại chung quanh hắn tựa hồ có khác biệt bộ d á n g sinh linh vân quanh đều là mặt mũi tràn đầy dữ thợn tựa hồ thừa nhận không thể biết sợ hãi la ma thần tộc có thể thu nạp những sinh vật khác thần hồn lớn mạnh tự thân tại thần vương tộc duệ bên trong cũng là khủng bố tồn tại là n g ư ơ i khôi phục ta la ma thần vương mở ra yêu dị con mắt vừa muốn đe dọa liền gặp được một cái bàn tay phô thiên cái địa đánh tới la ma thần vương chỉ cảm thấy động tác của mình trở nên chậm các loại lại kịp phản ứng liền bị tung bay thời gian bí thuật đại lực ngưu thần vương huyết điện thần vương còn có đứng dậy la ma thần vương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 khó m à giải quyết c h í thượng long thần xuất r a viên thứ tư thần lực hạch tâm cái này mai thần lực hạch tâm vừa xuất hiện cái khác ba vị thần vương cùng nhau biến sắc huyết điện thần vương càng là sát ý trung tiên h cái này là huyết nguyệt thần tộc người muốn làm gì huyết nguyệt thần tộc có thể hấp thu vạn linh huyết dịch tu luyện nắm giữ vạn linh thần tộc đặc tính hơn nữa có thể ngưng tụ huyết n g u y ệ t một ngày ngưng tụ huyết n g u y ệ t có thể thẩm thấu một cái giới vực căn bản huyết nguyện thần tộc c u n h i ệ t hà mê sát lục tại thần vương tộc duệ bên trong là sú danh chiêu lấy tồn tại bởi vì huyết điện thần tộc có thể dùng tia chớp màu đỏm nhanh chóng bày ra sát trận đồng thời tiếp cận đồng nguyên huyết đạo lực lượng huyết n g u y ệ t thần tộc yêu thích thôn vệ huyết điện thần tộc thậm chí lẫn nhau thôn vệ hai cái thần tộc thù hận cực sâu chúng ta tại nơi này địch nhân vô cùng đáng sợ cho nên cần một cái huyết n g u y ệ t thần tộc trợ lực c h í thượng long thần khí thế vượt trên tất cả mọi người huyết điện thần vương kiêng kỵ m ạ c danh ngươi cảm thấy huyết n g u y ệ t nhất tộc người điên hội cùng ngươi giao lưu chương ba trăm linh ba long thần dục kế như thế nào bất diệt canh thứ hai cầu đặt mua trí thượng long thần phối hợp rót vào năng lượng tại hắn uy thế phía dưới vừa khôi phục ba vị thần vương dù cho không nguyện ý theo về h sau một cái toàn thân huyết sắc bao phủ thân ảnh xuất hiện thấy không rõ diện mục chỉ là tại trên trán một mai huyết n g u y ệ t phi thường sáng tỏ hai viên màu đỏ tươi con ngươi liếc nhìn đám người huyết nguyện thần vương ánh mắt trên người trí thượng long thần ổn định lại nắm giữ v ạ n long ha ha, t h huyết, huyết, huyết, huyết nguyệt thần vương trực lực tiếp n có thể h ngang nhiên hướng trí thượng long thần xuất thủ dù cho vừa khôi phục huyết nguyệt thần vương ý thức chiến đấu cùng chiến đấu dục vọng đều rất đáng sợ và anh tập kích có bao nhanh ném ra liền có nhiều thảm huyết nguyệt thần vương bị trí thượng long thần nhất kích đánh bay hắn ho khăn huyết che ngực bị trọng thương lại không những không giận mà còn cười ha ha nơi này chính là vũ hóa thần triều khai thác âm cực giới trung chuyển không gian nơi này chính là có rất nhiều thần lực hạch tâm vê anh huyết nguyệt thần vương trên c h á n huyết nguyệt hình bóng muốn bao phủ không gian hắn muốn bắt lấy những cái kia lâm vào tịch d i ệ t thần lực hạch tâm những này thần lực hạch tâm là vũ hóa thần triều đặc biệt chuyển thừa bí thuật làm bên ngoài xuất trinh chiến tộc duệ từ vong thời điểm hóa thành thần lực h ạ c tâm lợi dụng trước khi chết năng lượng ba động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 nếu như các ngươi muốn trở lại dương cực giới cái kia chúng ta tất nhiên muốn liên hợp cùng một chỗ ngụy long quá cường hãn thế gian này hội có cái này loại người đại lực như thần vương nói thẳng tư chất như vậy đừng nói là cái này loại bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng giới vực liền liền dương cực giới thậm chí những truyền thuyết kia giới vực đều không có dạng này thiên tài đi long thần ngươi hoặc là hiện tại đánh chết ta hoặc là liền thả ta đám người trầm tư thời điểm một cái không đúng lúc thanh â m vang lên huyết nguyện thần vương rất là điên đánh chết ta đánh chết ta ngươi thật như thế không biết đại cục trí thượng long thần nhữ mày huyết nguyệt thần vương còn chưa nói ra một bên huyết điện thần vương nói ra huyết nguyệt nhất tộc đến tột cùng là mặt hẳn gì còn cần biện luận cái này loại liền là chú định cản trở ra hỏa ha ha người nhóm những người này không hiểu được s á t lục mỹ diệu tử vong lại như thế nào tử vong cũng là mỹ diệu huyết nguyệt thần vương là thật điên nếu là nhận trí thượng long thần điều động hắn tình nguyện đi chết ai trí thượng long thần thở dài một tiếng đem chân nâng lên để huyết n g u y ệ t thần vương đứng lên nhìn qua hắn bất đắc dĩ nói đã như vậy ngươi đi đi trí thượng long thần tay khé động Sẽ mở một đạo không gian từ nơi này ra ngoài đại khái là tại đông h o a n g long thần biểu hiện để đám người chết đứng tại chỗ liền liền huyết nguyện thần vương cũng là không nghĩ tới ngươi không nguyện ý giúp ta vậy thì đi thôi trí thượng long thần buồn khổ nói nhìn tại cùng là thần tộc phân thượng ta nhắc nhở ngươi ngươi ngàn vạn không thể đi tới hoàng đô chỗ đó có ngụy long t ò a trấn hắn kết thúc thánh vũ hoàng triều nắm giữ cực mạnh lực lượng tuyệt đối không nên đi t r e o chọc hắn đương nhiên hắn tu luyện vạn pháp lực lượng nếu là có thể thôn vệ luyện hóa tuyệt đối có thể để ngươi một bước lên trời có thể còn là không nên mạo hiểm không n g ạ i tại đông hoang chậm rãi xúc tích lực lượng nội khố động thiên bên trong ngụy long nhìn chằm chằm hắc thiết chi thư đến cùng là hắc thiết chi thư vật tính cực hạn mạnh còn là thánh hoàng chi kiếm c h ạ m cắt hết thể mạnh hơn một bậc vấn đề này không chỉ có là hiếu k ỷ cũng ảnh hưởng sau này bố trí chiến thuật cuối cùng xoắn suýt liên tục ngụy long rút ra thánh hoàng chi kiếm sắt na ở giữa hai người khôi phục đến cực hạn v ngụy long g i lên thánh hoàng chi kiếm thẳng tắp chém xuống và anh hắc thiết chi thư cũng là cực hạn khôi phục hai người va chạm tạch tạch tạch. thánh hoàng chi kiếm gặp trở ngại giống như một tòa sơn sau đó ngụy long tăng lớn cường độ、Ấm、ẩm ẩm x o á t một tiếng hát tiết chi thư trực tiếp bị một chém làm hai gãy thành hai đoạn a thấy thế, thế ngụy long sách theo thánh hoàng chi kiếm nhẹ bông tay nhìn qua gãy thành hai đoạn thần bí chất lỏng bắn ra hát tiết chi thư đột nhiên tim như bị đào cát ta hát tiết chi t h ư a ta t h ư a ta t h ư a ngụy long kêu rên hắn tiện tay a vì cái gì muốn tiện tay cái này là trí cường thần minh a dù cho không phải trí cường thần minh bên trong cũng ghi lại hắn rất nhiều anh dũng sự tích liền bị chính mình một kiếm cho chạm cái này một kiếm liền giống như là chạm tại chính mình cái kia phía trên có một loại người sinh đều không viên mãn cảm thấy tạ thư a nguy long hận không thể quất chính mình một bàn tay hiếu kỳ hiếu kỳ mẹ nó đâu a nguy long t ê u kêu phát hiện g â y thành hai đoạn hát thiết chi thư một lần nữa hợp hai là một trong c h ư ớ c mắt lại biến thành dáng d ấ p ban đầu lại tốt rồi nguy long xoa xoa không tồn tại nước mắt thẳng tắp nhìn qua hát thiết chi thư hơi hơi ngựa ra sau đây chính là vật tính cực hạn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 chỉ sợ căn bản là không có cách chạm đ o ạ n hắn nguy long đem hát thiết chi thư cầm ở trong tay phi thường yêu quý hơn nữa vật tính cực hạn cái này đạt tính hiệu quả lớn nhất không phải phòng ngự mà là dùng đến nệ người một mực dùng lực lượng lớn nhất đi nệ người chỉ là không thể hủy diệt liền cơ hồ khiến người tuyệt vọng nguy long thăm dò ra hát thiết chi thư cực hạn thánh hoàng chi kiếm có thể p h á phòng nhưng là vô pháp hủy hoại thánh hoàng chi kiếm là nhất đại thánh hoàng dùng thân đúc kiếm có đại nghị lực đại khủng bố đại ký thác vào bên trong đồng dạng nếu là ta chiến tích không ngừng lớn mạnh ghi chép phía trên có lẽ cũng có thể cho hát thiết chi thư kèm theo ý cảnh ngụy long đ ố n g nhiên lại nghĩ đến một sự kiện hát thiết chi thư không linh thánh hoàng chi kiếm cũng chỉ có ý thủ hộ nhân tộc chi ý cũng không linh tại âm cực giới đàn sinh trí cường thần binh đều không có linh là t r ù n g hợp bọn hắn vì cái gì không linh xuất hiện đâu chẳng lẽ là âm cực giới giới vực lực lượng áp chế ngụy long nhiều ra rất nhiều nghi vấn thân ảnh của hắn l ó e lên tiêu thất tại nội khố động tiên đi đến một chỗ lâu đ i ệ n trước cái này là được từ triệu thị nhất tộc tăng thư bên trong rất nhiều chân quý cô phẩm ngụy long nhìn qua không ít có thể so với tàng thư số lượng y nguyên có rất nhiều chưa có xem hắn muốn tới này tìm tìm hát thiết chi thư không linh nguyên nhân thần bí đầu tiên trí thượng long thần mà nói còn chưa nói xong huyết nguyệt thần vương thân ảnh liền tiêu thất tại cái kia ra miệng trước khi đi huyết nguyệt thần vương vẫn không quên đùa cờ nói ngươi thật coi là hào tâm liền có thể để ta cảm kích ha ha thật quá buồn cười c h ắ c không được một cái đế tộc thần hôn đến tình trạng như thế thật là đáng đ ợ i huyết nguyệt nhất tộc là trần chủy tạ ác không có nhân tính cái chủng loại kia nhìn qua huyết nguyệt thần vương bóng lưng rời đi trí thượng long thần hoàn toàn không có bị mạo phạm cảm thấy cũng không có trước đó bất đắc dĩ mà là một loại cực độ lanh khốc long thần chúng ta cũng m u ố n đại lực n g h u thần vương nói ra không ngươi không m u ố n n g h u thần vương mà nói còn chưa nói xong trí thượng long thần lạnh lùng đảo qua ba người thế nào ba người các ngươi cũng muốn chết nếu làm u ố n ta có thể tiễn ngươi nhóm đoạn đường ở đâu ở đâu tại trí thượng long thần cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú ba vị thần vương đều cảm nhận được băng lanh ý thức không thể lay động hắn nhóm cũng không phải huyết nguyệt thần vương loại kia thật điên người nếu thật là nói ra đưa yêu cầu long thần rõ ràng hội thật giết bọn hắn đi thôi ngươi nhóm không phải là đối ta tàn tắc có nghi vấn ta liền mang các ngươi nhìn xem trí thượng long thần cười lạnh hắn thả ra huyết nguyệt thần vương chính là vì mượn đau giết người lại đến một cái g i ế t gà dọa khỉ cái này ba vị thần vương chiến lược tuyệt đối có thể một mình đảm đương một phía chỉ là không dễ không chế huyết nguyệt thần vương thật sự cho rằng hắn trí thượng long thần không đành lòng giết hắn chỉ là muốn cầm hắn làm quân cờ mà thôi trí thượng long thần tính cả ba vị thần vương thân ảnh biến mất tại thần bí động thiên bên trong mà đổi thành một bên huyết nguyệt thần vương từ thần bí động tiên h đi ra từ hư không rơi vào đại hoàng giống như sao trổi va chạm động tính rất lớn ẩm ẩm đại địa chấn động giống như địa chấn để sinh hoạt tại đại hoàng hoang thú phát sinh khủng hoảng một cái to lớn vũ hổ giống giận bay ra quanh thân đầy là lông vũ cái này là một cái đặc thù hung hãn di trùng đối mặt biến cố chẳng những không có khủng hoảng còn có bị quá yêu nhiêu tức giận ha ha ha huyết nguyệt thần vương kêu to giống như điên dại đây chính là sinh linh khí tức nhà quen thuộc sinh linh khí tức hắn con mắt màu đỏ lạnh lùng nhìn qua lao vùn vụn tới vũ hổ n g ư ơ i cái này c o n trùng cũng dám hướng ta gầm rú vốn là sát ý x ô i trào vũ hổ trông thấy huyết nguyệt thần vương hướng phía trước nào h thân thể đột nhiên về kéo nơi nào còn gặp sát ý chỉ có tràn đầy sợ hãi vũ hổ móng đuốt tại không trung bắt ra bắt đầu còn không có chuyển qua thân thể đã xong trở về đi dọc đường phi nước đại cái này nhất khắc vũ hổ không giống hung hãn di trùng ngược lại giống chấn kinh đại miêu chương ba trăm linh bốn phong hỏa lại cháy lên vạn càng bạo phát cầu đặt mua chết huyết nguyệt thần vương lãnh khốc cười một tiếng thân ảnh bỗng nhiên l o i lên không trung xuất hiện nhất đạo huyết nguyệt hình bóng liền đến đến vũ h ổ trên không v â anh huyết nguyệt thần vương một quyền đánh ra hống vũ h ổ hầm vang vỡ vụn chỉ k ị m phát ra một tiếng rú thảm liền v ỡ lạc s ố c xít lông vũ ở trên bầu trời phi vũ chậm rãi bay xuống tràn ngập một loại khác mỹ cảm cho ta hút huyết nguyệt thần vương mi tâm huyết n g u y ệ t đ ố n g nhiên loại lên vũ h ổ huyết nhục đ ố n g nhiên hóa thành một đoàn kim sắc huyết dịch tiến nhập huyết n g u y ệ t bên trong lập tức huyết nguyệt thần vương khí tức cường đại một điểm trí thượng long thần cái kêu hạ người vô năng tốt đẹp xuất thân cục diện thật tốt sụp đổ đến một bước này thật vô năng huyết nguyện thật hàn đôi trí thượng long thần rất c h ơ chẽn trí thượng long thần cuối cùng nhắc nhở rõ ràng mang theo ác ý huyết nguyệt thần vương cũng là đại ác nhân nơi nào sẽ nghe không hiểu trí thượng long thần lưu lại hố cái này thiên địa bản nguyên lực lượng tại bạo động lôi kiếp uy năng cũng tại để t h ă n g huyết nguyệt thần vương hơi hơi cảm giác thiên địa bản nguyên màu đỏ tươi con ngươi lộ ra một vệt cười tàn nhẫn ý đảo qua ở trên mặt đất phi nước đại hoàng thú huyết nguyệt hàn g lâm ẩm ẩm một vầng huyết nguyện xuất hiện bao phủ trên bầu trời huyết nguyệt thần vương phương viên vạn dặm hoàng thú từ phổ thông hoàng thú đến di trùng bên trong cũng bao hàm hung hãn di chủng k huyết ế t thể bị l ệ n hóa hấp thu. h u y nguyệt thần vương khí không tức tại không ngừng đã ể thể thể thăng. thượng thần một thân trên ta thuế、biến. Huyết nguyệt thần Chí nghĩ chắc chắn pháp cho Long đến ngụy Long bên vạn lượng. lượng biến. vương mặc cái có cái có lực lực có mưu Loại làm dù xử kia kêu kế, đ từng chiến tận b ắ t phương đáng tiếc hắn cuối cùng đã chết tại địch nhân vây công cuối cùng yên lặng hiện nay trở về kỳ thực liền như là một lần nữa sống lại muốn khôi phục lại đ ỉ n h phong vẫn là muốn đi vượt qua kim thân lôi kiếp nếu không, không chiếm được thiên địa chi lực tầm bổ chỉ có cảnh giới không thực lực ta trước dùng huyết tế gia tăng thực lực của ta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 còn biết đi gây sự với ngụy long trước đó để thăng một ít thực lực nhưng mà đây chính là ngu xuẩn tự đại chi chỗ tự cho là cùng hiện thực tàn khốc là có khoảng cách t r í thượng long thần đảo qua ngao ngoe muốn động cái khác ba vị thần vương bọn gia hỏa này quá mức kiến nạo nhìn thấy huế y t n g u y ệ t thần vương hấp thu huyết thực liền có chút nhịn không được xem tiếp đi đi chẳng lẽ ngươi nhóm sống thời gian dài như thế liền kiên nhẫn đều không có học hội t r í thượng long thần hư lạnh một tiếng nghiêm khắc cảnh cáo nguyên triệu thị nhất tộc điện tàng lâu điện hiện nay ngụy long tư ra thư phòng quả là thế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 mà âm cực giới giới vực đặc chất áp chế những lực lượng này hắn nhóm trí cường thần binh đều là tới từ dương cực giới đại thế lực là trước sinh r a linh mới hàng lâm đến này phương giới vực không chỉ như thế cũng chính là cái này loại áp chế cho nên trí cường thần binh muốn phụ thuộc khí chủ theo một ý nghĩa nào đó tại giới vực ngày càng suy sụp tình hô giới cũng là biến hướng bảo hộ khí chủ nếu là trí cường thần binh linh không bị k h ô n g chế những này khí chủ siêu cấp cường giả sẽ bị hút thành nhân cắt bã biến thành cặn thuốc đồng dạng tồn tại trên thực tế hiện tại đã có chút cái này loại xu thế ngụy long thuận thế hỏi tham dương cực giới một ít tin tức lục đại siêu cấp cường giả hồi đáp kinh người nhất trí những cái tia thần minh linh sớm đã lãng quên dương cực giới cụ thể tin tức bọn hắn tại âm cực giới ngốc thời gian quá dài dù cho có dương cực lực lượng tầm b ổ nhưng chúng nó linh y nguyên bị hao tổn nghiêm trọng chỉ có thể không ngừng từ bỏ một bộ phận ký ức duy trì được tự thân linh tính cái này cũng biến hướng nghiệm chứng linh tính cũng không phải là bỗng dưng chiếm được âm cực giới vô pháp hình thanh linh chỉ có dương cực giới mới có thể bất quá mất đi ký ức bọn hắn như cụ tại mất trí nhớ trước đó đem rất nhiều tình huống ghi xuống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 ta cuối cùng một sự kiện có lẽ liền là đi tới vô địch con đường cái này là bao nhiêu tịch mịch ta nếu là có thể ta càng hoài niệm tại hoang thôn cái kia vì một k i a lực lượng đề thăng mà hương phấn tiểu thanh niên vô địch quá tịch mịch ngụy long hối hận nhất một sự kiện liền là đi tới vô địch con đường cái này để người khác sống thế nào đâu ngụy long viết xuống một phần đầy g i ấ y không có bao nhiêu dinh dưỡng nhưng là hắn lại hết sức thích xem càng lộ ẩn ẩn cùng h ắ c thiết chi thư giao cảm càng mạnh đây là tại thai ngăn ý nhẹ nhẹ khép lại hát thiết chi thư vô đã đạt đến trí cường thần minh ngụy lòng cảm khái vô hạn Nguyễn Long viết xong cái này loại viết cái nhật ý, chỉ c ký, ả một thấy thanh trở thuần khái, thật quá lâu. Chém chém giết giết là không được, nguyện vọng của ta chính mình không những khái, Chém chém không bình Đinh. này nguyện cám được, của vực xuân đơn vọng cùng m Bao A. lâu quá lâu. lại là là giới về. tiếng kêu gọi dự định ngụy long chầm tư hắn xem xét là tần vũ điển thông qua khẩn cấp hệ thống cầu kiến bình thường tần vũ điển sẽ không quay dày hắn tu luyện ngụy long thân ảnh biến mất tại lầu các bên trong lại chỉ chớp mắt liền đến đến thánh hoàng đại điện chỉ nghe tần vũ điển gấp giọng nói nhân tộc thủ hộ đại trận có phản ứng là tại nhân tộc phía đông đến từ thần tộc chí thượng ký t ư c nơi đó biên quan n h e nhóm n tiên h thanh phong hỏa là đang cầu cứu ngụy long nghe vậy trực tiếp tiến nhập trạng thái đưa mắt nhìn lại chỉ gặp tại phía đông có một luồng vô cùng nhạt khói xanh nếu không phải ánh mắt của hắn tối tam thật đúng là không nhìn thấy nguyên lai、like, từ nhân tộc hoàng cung thật có thể nhìn thấy biên quan phong hỏa nhìn thấy tiên h thanh phong hỏa ngụy long nhất thời có chút l â y người xa vào một loại nào đó hồi ức thánh hoàng t ầ n vũ điển nhỏ giọng kêu gọi từ quét dọn vạn thần điện về sau vạn thần điện triệt để tiến nhập dân tộc phía đối lập dân tộc thủ hộ đại trận cũng phòng bị trí thượng long thần xâm nhập loại sửa đổi này là ngụy long nhằm vào trí thượng long thần bảy mai p h ủ bởi vì cái gọi là thai họa sống ngàn năm trí thượng long thần rơi vào thời không vòng xoáy nếu là không chết tất nhiên sẽ trở lại nhân tộc cái k i a thời điểm có thể nhất cử cầm xuống n h â n tộc phía đông cho tới bây giờ thiếu thuần huyết hoang thú q u á n nhiễu ở địa vị bên trên tương đương tại hoàng tộc đại hoa viên là kho lúa cũng là trọng địa hiện nay s í c h tiêu sơn sơn chủ chết đi ngũ đại siêu cấp tường giả hoặc c h ấ n thủ chiến trường phương bắc hoặc trấn thủ dân tộc phía tây phó hào còn muốn trấn thủ hoàng triều không người có thể dùng ta hội chạy tới ngụy long định cho trí thượng long thần một cái to lớn kinh hỷ lao cẩu ngụy long gọi một tiếng không bao lâu một cái hát sắc đại cầu tiến nhập cung điện ngụy long thân ảnh khẽ động đi đến đại cầu trên lưng nói toàn lực đi tới chỗ kia phong hỏa thiêu lốt chỗ gâu gâu lao hôn độn thôi động tự thân bão cốt trực tiếp từ thánh hoàng đại điện tiêu thất ngụy long c ư ớ i tại hát cầu trên lưng tay hướng hư không xé ra trực tiếp quét dọn phía trước không gian đẩy ra toàn bộ ngăn cản để lao hôn độn dùng một loại tốc độ kinh người tiến lên nhân tộc phía đông biên quan cái này là thứ quỵ gì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 chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ liền xé nát thánh hoàng chi kiếm hình chiếu người nhóm đám giác rời này đều cho ta hóa thành huyết thực đi huyết n g u y ệ t thần vương cười quái dị hướng biên quan thành trì phóng đi biên quan thành trì huyết khí dư dả h i ệ n nhiên đều là tu sĩ phổ thông người vô pháp c h ấ n thủ cương thiết c h i tưởng ngay tại lúc này một cái càng thêm kiệt ngạo thanh âm xuất hiện khắc khắc trí thượng long thần ngươi cuối cùng xuất hiện ngụy long người còn chưa tới thanh âm chưa đến nếu thật là so ngạo khí một cái ngụy long có thể đỉnh vô số cái huyết nguyện thần vương theo một người một chó xuất hiện muốn tàn sát biên quan c h i thành huyết nguyệt thần vương x ư n g sở song vương đều sửng sốt cầu vật ngụy long khí mắng một tiếng trí thượng long thần cái kia thai họa đâu cái này một cái mắng để lão hỗn độn không khỏi co lên thân thể rõ ràng không phải lỗi của nó vì cái gì muốn mắng nó người chính là ngụy long huyết nguyệt thần vương neo mắt lại hắn cảm thấy ngụy long không đơn giản ngụy long lúc này mới dò xét huyết nguyệt thần vương cùng trước đó thấy qua ngân nguyệt bạch ngân hai vị thần vương khí tức vị cách không sai b i lắm không có gì bất ngờ xảy ra là vạn thần điện nội tình n g u y long suy nghĩ một lát từ ký ức bên trong một chỗ chiến trường bên trong tìm được huyết nguyện thần vương khí tức cái này tộc duệ tại chỗ kia khủng bố chiến trường cũng có một chỗ c ắ m rủi chí thượng long thần đâu n g u y long không nói nhảm nói thẳng hắn liền là để ngươi đi tìm cái chết ha ha chịu chết huyết nguyện thần vương tự nói ngữ khí trở nên khiếp người ngươi cũng quá cuồng quả nhiên là một cái đi tìm cái chết nốc tiếu n g u y long giận vừa viết xuống một phần văn thải nổi bật dẫn phát cộng minh mỹ diệu nhật ký sau đó nhân tộc đại trận xuất hiện ba động tựa hồ là chí thượng long thần đụng vào hắn trong tay nguyễn t l nguyệt rằng thêm thanh thêm n một à thể trở về hai lần、đầu. Không đâu. yếu yếu nghĩ tới chỉ là một mặt thần vương cảm thấy nguyễn long rất có ý tứ còn muốn nói gì nữa liền gặp được một vệt kiếm quang chém tới sắt na ở giữa yên lặng như tờ không thể nói nói đại khủng bố đánh lên trong lòng nguyên lai h u y ế t nguyệt thần vương mở to hai mắt nguyên lai trí thượng long thần không lừa hắn cái này nguyễn long đã vô pháp dùng khủng bố để hình dung bất động lúc một điểm uy thế đều không có khé động liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có chỉ có chết n g u y long hướng huyết nguyệt thần vương chém ra một kiếm sau đó huyết nguyệt thần vương đánh ra gg l i ê n cái quá trình đều không có một k h ỏ a huyết nguyệt hình dạng bảo thạch xuất hiện tại huyết nguyệt thần vương vẫn lạc hư không muốn phá vỡ hư không đào t ẩ u hắc cầu cán n g u y long vô vô hắc cầu lao hốn độn lập tức ngầm hiểu một cái l ắ c mình dẹp viên hư không chấn động đem viên kia huyết nguyệt hình dạng thần lực hạch tâm ngập lấy làm không tệ n g u y long tiếp nhận huyết nguyệt hướng về thần lực hạch tâm khích lệ một cái, cái này khen một cái không sao trước đó còn có chút thất lạc lao hôn độn lập tức liền là mặt mày hớn hở chó đuôi lay động lay động liếm liếm ngụy long n g u bàn tay bị liếm ngụy long trở tay đem lão hôn độn đầu chó cho đánh xuống lao hôn độn ủy khuất rên dỉ một tiếng ngụy long hướng lao hôn độn đen dài lồng chó sờ sờ nước bọn khiển trách không cần liếm ngâm ngâm lao hôn độn thấp dọn g ủy khuất gọi hai tiếng đây chính là liếm c ậ u làm cái gì đều là sai ngụy long túi đầu nhìn qua huyết nguyện thần lực hạch tâm lần trước gặp được bạch ngân ngân nguyện chết đi về sau cũng xuất hiện loại tình huống này sau khi trở về ta muốn giải tỏa kết cấu cái này loại tự mình bảo hộ phương thức ra cường phá vỡ hư không tốc độ chạy trốn như thế có thể làm đ ộ c môn bí thuật tiến hành truyền thừa lại nhiều nhất môn thủ đoạn bảo mệnh ngụy long thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều có thể không người hội ghét bỏ mạng của mình nhiều t h á n h hoàng võ vận hưng ơ thịnh t h á n h hoàng võ vận hưng ơ thịnh chính tại gặp đại ách biên quan thành trì vô số người hô to cái này loại trở về từ coi chết cảm giác thật quá kích thích ngụy long khoát tay áo không nói gì thêm chuyện thân tiêu thất ở trong hư không mẹ nó lại biến tưởng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 ta đã có m ộ bộ t t kế hoạch. Chí h ư ợ n g l o n g t h ầ núi phát n giết gà dọa kêu h kích thích có chút có mức. Vậy mà để trước Vậy để mặt bỗng nhiên chấn động một đầu cự vật chân long chấn động rứt xuống núi đá dẫn phát chung quanh mặt đất dung chuyển liền gặp tham thiên cự ảnh biến thành trăm trượng lớn nhỏ thu nhỏ rất nhiều có thể nhìn y nguyên đáng sợ áp bách bên trong y nguyên không ít chân long toàn thân thanh sắc long lân không giận tự uy một đôi long giáp phân ra quá nhiều xóa b ố n cái long chảo bảo trì một loại thoải mái dễ chịu tư thái kim sắc long đồng giống như hồ nước trong eo tựa hồ có thể soi sáng ra một người trái tim uy hiếp l ắ m liệt c h í thượng long thần ngươi tới đây ta làm cái gì chân long thanh âm tràn ngập lực áp bách cơ hồ khiến không gian vỡ vụn c h í thượng long thần mắt sáng lên mắt bên trong có thật sâu kiến kỵ chân long nhục thân đến tột cùng mạnh bao nhiêu liền hắn đều không thể đánh giá nếu là chân long nghĩ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 thừa dịp ta còn có thể áp chế đối ngươi sắc ý từ lãnh địa của ta rời đi ngươi đã là chó nhà có tang không cần tại tự d ứ t lấy đủ. t r â n long cảnh cáo ta biết rõ ngươi là ai ngươi đến từ nơi nào muốn làm là cái gì mục đích của ngươi ngươi mưu đ ổ ngươi mong muốn hết thảy không muốn bức ta t r â n long mỗi chữ mỗi câu hoang thú cùng nhân tộc quan hệ chưa định t r â n long cũng vô pháp xác định ngụy long cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào nhưng ít ra ngụy long không phải một cái kẻ phá hoại mà trước mắt chí thượng long thần lại là từ đầu đến đồi kẻ phá hoại trần không tính quá ngu, còn biết đi tìm đến mình hợp ngu, còn đến biết tìm tác, quá đi long i ê n hợp h a trí h phó Nhưng ú tới đối đây Nguy Long.、Nhưng、mà, đây chính là xuẩn tự đại chi chỗ. Chí thượng long thần thật cảm o cho Long. Long i người tin. là là nhìn không thấu hắn. Trân thượng、long、Thần khác thấu c Tự tự Trí thấy một tia không ổn hoang cổ thánh thể vạn pháp chi thể trân long không nói ra mà là dùng đặc thù bí thuật đem thanh âm rót vào trí thượng long thần trong lỗ thai tựa hồ những này chữ đủ có ma lực trên thực tế cũng là như thế trân long nói ra nói cũng không phải gì đó hoàng tộc mà là chấn động phát tắc mà có chút chữ bản thân liền có sức mạnh tốt nhất chấn động pháp tắc nói ra nhất đề liền có thể dẫn phát một loại nào đó đáng sợ biến hóa n g ư ơ i t r í thượng long thần cái này nhất khắc sắc mặt đột biến trạng thái nhìn có chút khủng bố cả cái người tâm cảnh đều có chút áp chế không nổi t r í thượng long thần ngươi đã bại cái kia liền l ă n đi hợp tác với ta ngươi cũng xứng chân long lạnh lùng buông xuống một câu t r í thượng long thần thật sâu nhìn chân long một mắt long thần phát hiện chính mình thật đúng là xem thường chân long chân long cái này sống mấy chục vạn năm láo ra hỏa nhìn qua xa lại thêm chân long nhất tộc huyết mạch truyền thự thật hộ i giải rất nhiều thứ c h í thượng long thần mang theo ba vị thần vương rời đi có mấy lời không cần nói rõ trên thực tế nói rất mở c h í thượng long thần bại thực lực để bại cho ngụy lòng n h u đổ bại cho t r â n long long long sắp khí bạo n g u kế còn chưa phát ra âm mưu vẫn không được lập liền kết thúc ta cũng xứng c h í thượng long thần bị thật sâu tổn thương hắn ở trong lòng gào thét ta cầm lại thuộc về ta hết thảy ta hội cầm lại tất cả những thứ này đi theo c h í thượng long thần bên cạnh ba vị thần vương căn bản không dám nói ra trí thượng long thần khí tức rất đáng sợ ẩn ẩn càng thêm thuần khiết có một loại ảnh hưởng nhân tâm lực lượng một bên khác long thần rời đi sau cùng nhân tộc đàm phán cũng muốn bắt đầu trân long nhìn về phía hư không hắn có thể cảm giác được ngụy long quật khởi phá vỡ cơ h ồ vô giải cục không có để giới v ư ợ t đi vào bếp bắt nhất hoàn cảnh vài ngày sau hoàng cung trân long phái tới sứ giả muốn cùng ta thương lượng ngụy long nghe đến yêu cầu như vậy có chút s ứ n g sở người đến là ai thành thú môn môn chủ ti lễ đại thần triệu hoàng đệ nói hắn nói hắn đại biểu cho tứ linh hứng ngài đưa lên nhất là chân thành tha thiết chúc mừng thành thú môn môn chủ ngụy long tự nói lập tức lộ ra một vệ khinh thường nhân tộc phản đồ chí ít vạn thần điện còn là đứng vững thần tộc lập trường hắn thánh thú môn tính cái gì một người môn chủ cũng muốn gặp qua ngụy long nhìn qua triệu hoàng đệ nói để hắn xéo đi nói cho chân long muốn nói liền để chính nó cùng ta đàm mặt khác nếu là hòa đàm liền để nó chuẩn bị kỹ càng bạch hổ thi thể nếu muốn hòa đàm bạch hổ tất chết ngụy long quét qua ống tay háo không thể nghi ngờ hoàng thú man di vậy hòa đàm ngươi nhóm cũng xứng chương ba trăm linh sáu chân long tại triệu hoán không gặp thánh thú môn môn chủ nguy long là có một phen suy nghĩ chủ yếu thánh thú môn môn chủ vị cách không đủ một cái nhận tứ linh điều động người gian tổ chức đầu lĩnh cùng dạng này người đàm nguy long mặt mũi còn muốn hay không chẳng lẽ hắn nguy long không cần mặt mũi cái này loại một cái bốn phía kích động hoang thú tập kích nhân tộc tổ chức nguy long không tự mình xuất thủ d i ễ n đi đã rất khắc chế đương nhiên sẽ không lại cùng hắn trò chuyện nguy long là cao quý thánh hoàng tất nhiên phải có hoàng giả tôn nghiêm hơn nữa hoang thú cùng nhân tộc vấn đề là không vòng qua được đi vấn đề lớn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 nguyễn long liền thấy mấy chục vạn năm trước chân long liền ngưng tụ giả lập tâm cực đạo quả hắn sớm đã có thể siêu thoát lại vì mở lại giới vực giải quyết tâm cực giới kết số ở đây n g ừ n g lại so sánh bị nhất đại thánh hoàng t r ạ n g quả vị rõ ràng bản tâm bị hao tổn trí thượng long thần nguyễn long càng kìm i kỵ không hiền sơn không lộ thủy chân long bạch hổ đánh g i ế t tiền triều hoàng thái tử triệu quân vô l ử a cháy đổ thêm dầu tại ta cùng thánh hoàng quan hệ ở giữa đẩy một cái triệt để diễn biến thành chính thống tranh quyết g a ta như vậy một cái, cái thế khó tìm nhân tộc trí cừng giả chỉ cái này liền không thể xem thường chân long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 c h ỉ ít ta ngụy long không phải một cái thích đem quyền lựa chọn chắp tay nhường cho người người ngụy long sẽ không đi cược ngụy long không thể đi ký thác tại hoang thú nhân tử kia là đi cược đánh cược nhân tộc tập vận kỳ thực nếu là trước hợp tác đợi đến giải quyết giới vực vấn đề ta không sai biệt lòng có thể triệt để trưởng thành đến thời điểm ngang nhiên sẽ bỏ hợp tác minh ước s á t lục thuần huyết hoang thú cách làm như vậy càng cao minh hơn ngụy long còn có một cái khác kiểm trạch trước cùng hoang thú hợp tác đợi đến giới vực vấn đề giải quyết hắn chủ động xuất k í c h sắt lục thuần huyết hoang thú giết tới song phương cân bằng kỳ thực liền có thể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 hắn đại biểu đã không phải là chính hắn mà là phía sau trân long và tứ linh ngụy long q u á cuồng ngạo cho dù ngươi là nhân tộc đệ nhất nhân nhưng ở trân long trước mặt ngươi lại tính được là cái gì Thành thú môn môn chủ hóa thành nhất đạo hồng quang hướng nhân tộc phía Tây mà đi. Đêm tối ở, ngày đêm. Bằng nhanh nhất tốc độ, đi tới Trân trí. Trân kiệt Thành thú Trân rất chủ hóa hồng hướng nhân phía nhanh hạ, không chủ hắn mà làm ngày cày môn môn quang rong Bằng Long Long Nguy long kiệt ngạo vô song, căn bản liền gặp cũng không gặp A. Thành thú môn môn chủ liều mạng báo cáo. Gặp Long, Đêm đêm. vô cấp cáo. c A. đạo đi. độ, đi báo gặp gặp Gặp liều rùi, là vị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 thành ủ của hạ hắn rất l h u g tàn, k ô n g gặp cho ặ m thú ta cơ ộ i Thánh t h môn môn chủ cáo trạng t r â n long từ chối cho ý kiến ngươi đi xuống đi các h ạ t h á n h thú môn môn chủ còn tưởng rằng t r â n long hội biểu một lần q u ó đâu t r â n long ánh mắt ngưng lại nhìn t h á n h thú môn môn chủ lạnh cả tim chỉ cảm thấy có vô tận áp lực gáp ở trên người hắn t h á n h thú môn môn chủ lúc này mới nhận rõ hiện thực t r â n long căn bản sẽ không để ý một con kiến hôi hỉ nộ đợi đến t h á n h thú môn môn chủ thân ảnh biến mất chân long ánh mắt mới triển lộ sắc cơ long đồng vô tình mà tăng cốc hòa đẳng cơ sở là để bạch hổ vì triệu quân vô bội bệnh ngươi ngụy long thật không biết trời cao đất rộng chân long nội tâm cùng nộ hán chân long phẫn nộ có một loại bị người đùa b ớ n phẫn nộ là hán là hán chân long biến hướng kích thích ra hiện nay ngụy long triệu quân vua b o mình đối ngụy long là có lợi dù cho không nói cái này một điểm liền là ngụy long đánh giết thánh hoàng về sau chân long y nguyên rất có cái nhìn đại cục không đi bước lên chiến sự cũng là biến hướng cho ngụy long dọn sạch c h ứ a n g ngại cơ hội chân long tại lấy lòng có thể là ngụy long làm như không thấy cam ngụy long đã không phải là tự luyến hắn chân ư a từng thấy như thế như vòng long bông ra thân hình vạn trượng thân thể cực kỳ khủng bố một tiếng hướng thiên long hống chuyển khắp thiên hạ cái này long hống là dùng phương thức đặc thù truyền lại là chân long phát ra tín hiệu tại triệu hoán tứ linh triệu hoán tứ hùng triệu hoán ngũ long triệu hoán tuần h huyết hoang thú chân long tại hoang thú nhất tộc bên trong một mực có địa vị đặc thù hoang thú hội lẫn nhau chèm giết nhưng ở một số thời khắc cũng hội liên hợp lại t r â n long triệu hoán liền có thể để hung tàn hoang thú liên hợp lại t r â n long không ra khỏi cửa có thể biết chuyện thiên hạ t r â n long muốn triệu hoán thuần huyết hoang thú không động thì thôi một ngày hành động liền là lôi đỉnh chi thế tuyệt đối không cho ngụy long r i y rủa cơ hội đại hoang phía bắc đây là t r â n long tại kêu gọi một cái hung tàn to lớn hoang thú từ trong ngủ mê tỉnh lại cái này là một cái tiếp cận cổ lão cùng kỳ g i ớ i vực con đường phía trước bị đoạn về sau hắn không có nắm chắc vượt qua tương đương tại bất diện kim thân lôi kiếp cổ lao thuần huyết lôi kiếp cái này là một cái cơ hội trần long đã từng nói hắn tại chờ đợi cũng cho chúng ta kiên nhận chờ đợi hiện nay cơ hội xuất hiện lại một chỗ một t r ư ơ n g tựa hồ thôn vệ thiên địa miệng lớn chậm rãi nhắm lại kia là danh s ư n g có thể ăn hết giới vực thao thiết chân long kêu gọi người nào lại có tư cách để chân long kêu gọi có lẽ là đi xem một chút đau một hỗn độn nhất tộc cũng có tình huống tương tự phát sinh lao hỗn độn cam tâm cho một cái nhân tộc làm chó để hỗn độn nhất tộc hổ thẹn cái này là một cái xỉ n h ụ hỗn độn nhất tộc bên trong cường giả giống to hắn muốn xé nát lao hỗn độn lao hỗn độn dùng ngủ say tránh đi tiền nhiệm đại kiếp là một cái nhu nhược hỗn độn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 bọn hắn thân bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều có chân long huyết mạch là truyền thuyết bên trong tổ long thai ngén bọn chúng chủng tộc ngũ long cho tới bây giờ đều là chân long minh h i ế u chân long triệu hoán không chỉ t r ư ờ n g này còn có tứ linh tộc đàn bản thân toàn thân hỏa pháp vởn quanh cao ngạo chu tức nhất tộc nhuệ khí vô song sát lục thiên địa bạch hổ còn có thủy pháp nặng nề thọ nguyên d à i mềm mại huyền quy nhất tộc tứ linh nhất tộc bên trong cổ lão người số lượng càng nhiều bọn chúng uy thế cũng càng vì kinh người một tiếng long hồng xuất hiện các loại thuần huyết hoang thú đến gặp nhau đến mức thuần huyết phía dưới hoang thú ngược lại không có bao nhiều cảm giác tầng thứ qu không tư cách tham dự chân long chiếm cứ hư không thiên địa tựa hồ cũng muốn trước mặt nó cúi đầu chân long nhất tộc t r í c ư ờ n giả g danh sưng có được giới vực đỉnh phong vĩ lực là không cách nào tưởng tượng cường đại một cái toàn thân hỏa hồng chu tức tối trước tiên ở thiên không lấp lánh vô số hỏa pháp tác x i ề n g xích theo chi chấn động chân long điểm một cái long thủ xem như chào hỏi chu tước đi đến một bên l ặ n g lặng chờ đợi không bao lâu một cỗ sát y xé nát không gian bạch hổ từ hư không bên trong này ra như chậm thực nhanh huyền vũ quy sát như sơn cũng là tại hư không xuất hiện tứ đại linh thần thú chu tước bạch hổ huyền vũ trân long bao quát phát ra triệu hoàng trân long kiếm đủ bốn cái cái này tứ đại linh thần thú tất cả đều là cổ lao thuần huyết hoang thú thần thứ từ trước đến nay thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ hiện nay lại có thể tệ cựu về sau ở vào đại hoang nam bộ ngũ long cũng là xuất hiện ứng long áp du toan nghê ly vẫn nhai tý năm cái tộc đ à n cũng là từ một cái cường đại người đại biểu những này khủng bố thuần huyết hoang thú giờ khác này ở tứ linh trước mặt ngược lại lộ ra nhỏ yếu lại một hồi thao thiết cùng kỳ đào n ộ t hỗn nộn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 chương t t lớn t h ba trăm linh bảy ứng đối cùng hộ pháp một tuần mới đã đến cầu một lần phiếu đề cử hoang thú nhất tộc biến hóa đến so dự đoán phải nhanh dẫn tới ngụy long chú ý nhất định muốn sớm tính toán chân long triệu hoán c h â n thủ nhân tộc phía tây ba vị siêu cấp cường giả cảm thụ càng thêm khắc sâu tầng kia ra không hung thuần huyết hoang thú khí tức làm người ta kinh ngạc run r u y trong đó một ít phổ thông thuần huyết hoang thú còn dễ nói càng là có cổ lao thân huyết thiên ạ loại i o à này n cảnh phía d ư ớ quá khủng phúc địa thống căn cũng la i thôi, ràng n không g thú cái động thiên tri chủ phàn nàn nguy long ngang qua tại trước mặt chúng ta còn muốn siêu việt chủng tộc xung đột là con đường phía trước vấn đề dù cho có mâu thuẫn cũng có thể chờ mở con đường phía trước về sau tuy tiện khai chiến cái này dạng hội dẫn đến rất nhiều người chết đi nguy long đánh giết thánh hoàng lại bước đi trí thượng long thần định cấp chiến lược so với hoang thú tứ linh nhân tộc trước mắt chỉ có nguy long một người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 liền có đường lui. đường Nếu có tiểu h phía h ậ t trước, tùy t là mở con đường ờ có t h s i ê tử h như thế chúng ta ai còn hội ra lực lượng lớn nhất、đâu. Hoàng thú chúng phía ích thể nhưng nhân phổ thông người lợi ích, liền không có người có thể bảo hộ. o bảo trong bảo á các t ta một trở ta tông tộc Tiểu t còn lượng lớn lần nữa sơn môn bên người liền người lực có có có có giữ ai ra sau đại lợi lại, lợi là ấp, đâu. yêu mà ôm về vệ, kia là một lòng muốn để nhân tộc lớn mạnh mà không phải nói triệt để l ã n h huyết đi truy tìm con đường phía trước ngụy long làm pháp nhìn như l ã n h huyết đồng thời kịch liệt có thể chính là cái này loại đập nổi dìm thuyền làm pháp cuối cùng ban ơ n cho là phổ thông tu sĩ mà không phải nói làm d á n g một chút siêu cấp thế lực có đường lui bảo hộ mặt ngoài mất đi quyền lực trong bóng tối có thể lui về phổ thông tu sĩ cũng đừng nghĩ lại có thêm suất đầu chi lộ khả năng cuối cùng n h â n tộc siêu cấp thế lực hội cùng hoang thú tam tất h một điểm đem cái này âm cực giới đ ứ n g y ê n há không đẹp ư binh lạc cốc cốc chủ lời nói sắp bén ngụy long không có nghĩa là bất luận cái gì dương cực giới thế lực tại hắn cầu tự mình siêu thoát đồng thời cậu là sướng ta b ả n tâm siêu cấp thế lực hiện nay mục nát thành cái dị dạng có con đường phía trước cũng liền có đường lui trung đ i ệ biến số người nào cũng lý không rõ tiểu tử kia thật hung á c nguyên bản phàn nàn yên vân môn môn chủ cùng thiên la động thiên tri chủ cũng không thể không phun ra một câu như vậy ngụy long liền là đoạn mất đường lui của bọn hắn như không rửa đi tự thân mục nát như không một lần nữa tỉnh lại trong lòng cái kia phần thiết huyết cái kia ngụy long tình nguyện buộc hắn nhóm chết đi giống như đương đại thánh hoàng và xích tiêu sơn sân chủ chết liền phải chết thật ngon a hắn nhóm lại lần cảm thán mấy năm này hắn nhóm tại đại thế tranh đoạt thua trận của lót thánh hoàng bị chém giết liền là đại bại mà lại bị ngụy long huyết tẩy mục nát người tại nhỏ chiến thuật bên trên cũng quân lính tan rã đánh cờ bên trong hắn nhóm triệt để thua thua liền muốn nhận nếu không sẽ rất khó coi ngụy long cũng tại triệu hoán nhìn tới cái này nhất chiến muốn tránh đều không có cách nào khát trốn bích lạc cốc cốc chủ tiếp tục nhắc tới nguyên bản cốc chủ nhắc tới là bởi vì bích lạc ngọc k i ể u có thể mấy năm này có lẽ là từ một cái khác thị giác đi nhìn ngụy long cốc chủ cảm thấy có lẽ thời điểm đi làm ra một ít cải biến cái này là trước nay chưa từng có chi đại biến nếu là có thể ở trong đó lưu lại một tia vết tích cũng không hưởng công tu luyện một hồi dân tộc phía tây có thảo luận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 ở vào cực độ hoàn cảnh xấu. Nếu là cực cảnh có độ không Nếu xấu. t h tham gia, ta chắc chắn chỉ có thể tiếp tục thất ế tiếp lực có tục c mới gia, bại. ta h í thượng long thần bị cũng h phen nhục nhã, ngược lại kích phát hắn hung tàn nội tâm. Chí thượng â tâm. n Long ngược tàn nội Long lại một Thần c từng cơ t r í vô song nếu không phải sớm trước bị nhất đại thánh hoàng chém xuống quả vị dẫn đến hắn nguyên bản tâm bị hao tổn tại mấu chốt đánh cờ bên trong luôn kém một bậc cũng không hội biểu hiện giống như tiểu năng chân long hiển nhiên muốn mở ra một trận khủng bố đại chiến mà đây chính là ta cơ hội trí thượng long thần mười phần kiên định hắn tất nhiên muốn đoạt lại giả lập đạo quả nếu không hắn bỏ ra hết thể liền biến thành nước chảy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 hắn nhóm sáu người nếu là toàn lực khôi phục so phổ thông cổ lao thuần huyết còn phải mạnh hơn một điểm sẽ từ tứ linh cùng ngũ long cường giả liên thủ ứng đối nhân tộc có nhân tộc thủ hộ đại trận người nhóm ghi nhớ không cần chính diện đối đầu bị long thánh hoàng chi kiếm hắn một kiếm người nhóm rất khó tiếp nhận chân long lời này vừa nói ra bạch hổ không an phận vặn vẹo vỡ néo c á i mông hắn còn nhớ rõ trước đó thánh hoàng chạm hắn một kiếm mà thao thiết cùng kỳ đào ngột ba cái tộc quần cường giả cũng là vô ý thức rụt rụt thân thể bọn hắn tộc bên trong nguyên lai cường giả tao nộ công kích hiện nay xa vào ngủ say chỉ có thể dùng ngủ say trông cự cực kim kim ế khí tình huống thật không tốt lập tức ba cái hung tộc cơn ư giả tầm mắt nhìn về phía hỗn độn nhất tộc nếu là nhớ không lầm hỗn độn nhất tộc đại biểu có thể là tiến nhập nhân tộc cương v ự c hơn nữa làm người khát chó chân long các hạ còn có hỗn độn nhất tộc x ỉ n h ụ một cái tức giận bất bình thanh â m vang lên là hỗn độn nhất tộc đại biểu cái khác ba cái hung tộc tầm mắt để hắn khó chịu lao hỗn độn đem bọn nó nhất tộc mặt đều mất hết h ả o hào tứ hung không làm đi cho người làm chó khó mà tiếp nhận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 Thánh tự Hoàng đại Điện. Phó Hào tự mình Điện, Đại lần ê siêu n ngũ cường dùng hình cái khác ngũ đại siêu cấp chiếu. đại giả đều là dùng bảo đủ là l bảo này xích tiêu sơn giã có có mặt là đương đại đại trưởng lão ngọc đỉnh động thiên c h i chủ huyền bang động thiên c h i chủ cũng muốn từ chiến trường phương bắc đi tới nhân tộc phía tây bách bảo các các chủ đi tới chiến trường phương bắc phòng ngừa hoang thú dụng kế ngụy long thương lượng với bọn họ đối sách nếu có biến cố đột nhiên ta tùy thời có thể sử dụng nhân tộc thủ hộ đại trận tri viện đồng thời ta có thể trong khoảng thời gian ngắn đổi tới ngụy long đánh giết huyết nguyệt thần vương từ hoàng cung đổi tới biên quan tốc độ nhanh đến cực điểm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 không cái gì tốt chậm trễ. Thánh hoàng một mực đánh xì dầu xích tiêu sơn đại trưởng lão tại cuối cùng nói ra ta muốn độ kim thân lôi kiếp còn mời thánh hoàng có thể vì ta bảo vệ lúc này nhân tộc có nguy cơ sắp nổi có thể đủ nhiều một cái siêu cấp c ư ờ n g giả cũng là nhiều một loại bảo hộ hơn nữa bởi vì xích tiêu sơn sơn chủ quan hệ hiện nay xích tiêu sơn rất là xấu hổ cần gấp một lần nữa vãn hồi ngụy long tín nhiệm không hề nghi ngờ không còn có xích tiêu sơn đại biểu siêu cấp tường giả quý vị tôi có thể thay đổi xu hướng suy tàn lam pháp đại trưởng lão nếu là bởi vì gần nhất nguy cơ độ kiếp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 không thể nghi ngờ ngụy long lúc này mới s ư ớ n g sở s í c h tiêu sơn đại trưởng lão trong giọng nói kiên định cùng đối với siêu cấp cấp độ truy cầu tràn ngập tu sĩ siêu thoát kiên định quyết tâm loại quyết tâm này không phải thành cựu siêu cấp cường giả chi vị về sau không tiến thêm tấp nào nữa dần dần mục nát siêu cấp cường giả có thể so sánh mà là một loại dâng trào cùng tự tin cho dù có đại nguy cơ cũng muốn tuyệt tranh một đường cái khác lục đại siêu cấp cường giả tầm mắt phức tạp nhìn qua xích tiêu sơn đại trưởng lão dạng này học khí hắn nhóm tiền nhiệm cũng có chỉ là hiện nay đã nhiều năm như vậy một bên tiền lộ đoạt tuyệt một bên muốn cung cấp nuôi dưỡng trí cường thần binh cái này loại hào hùng bất chi bất giác tiêu trừ tại cái này loại so sánh phía dưới lộ ra càng bánh liệt Tốt. Bảo, gật đầu, nói, ta một bảo, thể trưởng cuối Nguy long run nhẹ cùng nói, chuyến này, ta cũng Nguy long hướng 5 cái siêu cấp cường chuyện cùng mình muốn chiến trường phương Bắc tiếp nhận đầu, bảo, bảo, cho hội phó hào Phó hào nhẹ có có cấp cái đại kiếp, siêu giả lại đi biệt. đi độ lao mà mặt cấp gặp tiếp vệ. vốn siêu bắt bắt vị loại thời điểm này đã muốn độ kiếp cái kia liền không nên chậm trễ chương ba trăm linh tám gặp lại kim thân lôi kiếp bốn nghìn đại trường cầu đặt mua xích tiêu sơn là một tòa khủng bố lôi pháp dây núi ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy năng nhưng mà từ xích tiêu sơn sơn chủ tự mình chấm dứt về sau một ít chuyên n g ôn để xích tiêu sơn một ít đệ tử rất là thụ thương cái này dùng lôi pháp vì chủ mạch siêu cấp thế lực đệ tử cũng là c ư ờ n g mạnh vô cùng biệt khuất thật biệt khuất chẳng lẽ chính mình sơn chủ thật mục nát chẳng lẽ truyền thuyết bên trong nhân tộc chi quang ngụy long thật bức tử chính mình sơn chủ tại cái này loại bối cảnh phía dưới một tin tức truyền khắp xích tiêu trên dưới núi đại trưởng lão cũng chính là đại diện sơn chủ đem đi ra một bước cuối cùng muốn độ kim thân lôi k i ế p không còn có so tin tức này càng thêm kích động nhân tâm xích tiêu trên dưới núi lâm vào một loại trong vui sướng xích tiêu sơn đại trưởng lão tại một nhóm trưởng lão có chút lo lắng đưa mắt nhìn bên trong đảng không mà lên đi đến hư không bên trong sơn chủ tuyển trạch trợ giúp vạn thân điện ám sát ngụy long mà ngụy long đang cơ đêm trước để sơn chủ làm ra tuyển trạch sơn chủ cuối cùng lấy cái chết tẩy đi chính mình mục nát cũng vì xích tiêu sơn bảo trụ truyền thừa cái này là n h â n quả ám sát vì nhân chịu chết vì quả xích tiêu sơn đại trưởng lao nếu nói đối ngụy long không cựu hận kiên là không có khả năng có thể tình cảm là phức tạp xích tiêu sơn sơn chủ động thủ trước đây cuối cùng gieo gió gật bão hơn nữa như sơn chủ bất tử hắn rất lớn s á t x u ấ t hội cùng đ ờ i trước đại trưởng lão đồng dạng chết giả không thể phóng ra một bước này đại trưởng lao sớm tại năm trăm năm trước liền rút ra hai đầu pháp tắc xưởng xích cảnh giới bên trên tương đương tại kim thân trung kỳ có thể không chí cường thần minh vô pháp bước ra một bước kia xích tiêu sơn trong tay ta sẽ là tân xích tiêu sơn xích tiêu sơn đại trưởng lão một bước đi đến hư không nội tâm nghĩ như vậy mà bị h ắ n luyện hóa xích tiêu t r u n g một cái g i à n mua linh nội tâm thêm thở dài một tiếng xích tiêu trung linh trải qua rất thêm khí chủ bởi vì bị âm cực giới giới vực lực lượng áp chế duyên cớ hắn linh lại không ngừng mục nát có thể một ít ký ức xích tiêu t r u n g vẫn nhớ mỗi một đời sân chủ tại độ kiếp trước đó đều là hào hùng vô song song khi tiền lộ đoạn tuyệt tuyệt vọng không ngừng mang l ư ợ banh thần ma vương trí cường còn dễ nói nhìn không rõ cái tia đạo hồng câu nhưng mà thành tựu kim thân luyện hóa trí cường thần minh thành tựu siêu cấp cường giả chi vị liền có thể nhìn rất rõ ràng bởi vì rõ ràng cho nên tuyệt vọng hơn nữa không chỉ có là tiền lộ đoạn tuyệt khống chế trí cường thần minh cũng cần bỏ ra đại đại giới làm thêm năm về sau ngươi thọ nguyên cùng lôi pháp trí bảo tướng móc nối thời điểm hết thẻ cũng khác nhau xích tiêu trung linh cảm thắn như thế theo thời gian trôi qua liền hắn đều tại mục nát thánh hoàng xích tiêu sơn đại trưởng lão đi đến cựu thiên trí thượng liền gặp một cái cơi chó thanh niên đang đợi thanh niên nói không ra uy nghiêm ung tùm đại trưởng lão bảo vật này cho ngươi mượn ngụy long xuất ra hát thiết chi thư nhẹ nhẹ ném đi cái khác siêu cấp cường giả vô pháp cho mượn trí cường thần binh là bởi vì trí cường thần binh là thực lực bọn hắn trọng yếu tạo thành bộ phận hơn nữa trí cường thần binh bản thân có thể vì bọn họ loại bỏ hát sát miễn đến dẫn phát khủng bố biến hóa cái này là xích tiêu sơn đại trưởng lão tiếp nhận hát thiết chi thư cảm nhận được loại khí tức kia thần sắc kinh nghi bất định xích tiêu trung linh cũng là có chút tác tiếng vậy mà là trí cường thần binh còn là âm cực giới bên trong trưởng thành trí cường thần binh hắn nên tột cùng cường đến loại tình trạng nào chỉ á i có âm cực giới sinh trưởng ở địa phương trí cường thần binh mới hội chạm đến vật chất cực hạng tỷ như thánh hoàng chi kiếm tại âm cực giới cuối cùng hoàn thành phế biến nắm giữ tối cường chạm đoạn lực lượng sắc bén không cách nào tưởng tượng hát t i ế t chi thư thì là vô pháp hủy diện dù cho thánh hoàng chi kiếm có thể chạm đoạn nhưng là cũng vô pháp tổn hại ngụy long đưa ra hát thiết chi thư mang ý nghĩa thượng nhiệm sơn chủ sự tỉnh triệt để là thiên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 nhìn qua xích tiêu sơn đại trưởng lão độ kiếp ngụy long nhìn rất chân thành tại quan sát lôi kiếp h ắ c sát khổ hải và lục mau các loại dị tượng càng thêm chính xác n ắ m chắc những biến hóa này thời gian qua đi hắn độ kiếp bất quá thời gian mấy năm hắn mau mau đến xem giới vực các hóa phải trăng gia tốc xích tiêu sơn đại trưởng lão toàn thân lôi quang lấp lóe hai đầu pháp t ắ c xiển xích vởn quanh quanh thân giống như c n g long và anh liền nghe thiên địa một tiếng vang thật lớn mây đen tại thanh nén tựa hồ khủng bố chứa đựng kim thân kiếp số chỗ đáng sợ ta đã giải thích cho ngươi lôi kiếp chỉ là một về sau còn có hát sát phản vệ khổ hải hàng lâm và lục mao quái dị xích tiêu trung linh nói ra nó là xích tiêu sơn truyền thừa một bộ phận những vật này sớm đã hướng đại trưởng lao nói rõ có thể lúc này lập lại một lần nữa càng có lợi hơn tại độ kiếp hiện nay thêm ngụy long mượn lấy chi bảo hát thiết chi thư trợ rút liền có thêm nhất tầng bảo hộ kim thân lôi kiếp muốn chính ngươi vượt qua ta hội loại bỏ hát sát phản vệ cũng tại khổ hải đại ma bản hàng lâm thời điểm bảo vệ ngươi thịt h â n bất diệt cũng giúp ngươi đánh giết cuối cùng lục m a quái dị xích tiêu trọng linh lặp lại quá trình hát thiết chi thư là cuối cùng bảo hộ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 kim thân lôi k i ế p đáng sợ hơn rất khó tưởng tượng bất diệt lôi k i ế p đến cùng mạnh bao nhiêu hết thẻ chín đạo lôi k i ế p xích tiêu sơn đại trưởng lão cảnh giới đầy đủ lợi dụng các loại bí thuật hữu kinh vô hiểm vượt qua đến đ ệ thất đạo lôi k i ế p uy năng lại có một lần phóng đại trực tiếp để xích tiêu sơn sơn chủ trọng thương lôi pháp đại đan đại trưởng lao xuất ra một k h ỏ a bảo đan nuốt vào trong bụng cháy đen thân thể đột nhiên khôi phục đệ bắt đạo lôi kép rơi xuống đại trưởng lao trong tay xuất hiện một thanh hình cầu bà binh ẩm vang nổ tùng đem cái t i ê đạo lôi kép vi năng hấp thu ba thành đệ bắt đạo lôi kép dùng trọng thương kết thúc quả bóng tia trạm bảo b ì n h là một kiện bí bảo t ê u là dẫn lôi cầu là xích tiêu sơn hạch tâm truyền thừa có thể phân lưu lôi kiếp lôi kiếp vốn là thiên uy muốn phân lưu cần nối lôi kiếp pháp tắc tiến hành nghiên cứu đối g i ớ i vực vận chuyển có khắc sâu nhận biết không phải bình thường có thể làm đến tia lôi kiếp thứ chín cũng chính là cuối cùng nhất đạo rơi xuống đại trưởng lao bí thuật toàn bộ nổ tung nuốt vào ba viên bảo đan lại dùng một cây rủ trạm thần binh bảo vệ quanh thân cơ hội không thành nhân dạng bạo bạo bạo ba viên bảo đan dược tính triệt để nổ tung thoi thóp đại trưởng lão khôi phục nhanh chóng ngụy long nhìn say sương ngon lành đây mới là người bình thường độ kiếp tư thái dù cho thiên tư tung hoành tuyệt thế thiên tài tại kim thân lôi k i ế p trước mặt cũng muốn quy củ đại trưởng lao trước sáu đạo lôi k i ế p dùng tự thân kháng trụ đến sau tam đạo bảo dược bảo đan thần binh bí bảo bí thuật hết thể dùng bên trên mới hữu kinh vô hiểm vượt qua cái này giới vực đoạn tuyệt thật đúng là khủng bố xích tiêu sơn đại trưởng lao vốn là ước vạn g i m khiêu một nắm giữ rút ra lưỡng đạo pháp taxiền xích tu vi có lấy vô số bí bảo bí thuật tại cao nhất cấp đ ồ i dưỡng thể hệ bên trong trưởng thành đỉnh cấp c ư n g giả nhưng mà dạng này cường giả dốc hết toàn bộ chỉ dựa vào tự thân mới chỉ có thể vượt qua kim thân lôi k i ế p ngụy long nội tâm trầm trọng t h a n h tựu kim thân hiện nay quá khó khăn phóng nhãn n h â n t ộ c xích tiêu sơn đại trưởng lão dạng này cường giả mới có thêm ít tuyệt không vượt qua mười ngón số lượng ngụy long sinh ra một loại ý nghĩ hiện tại con đường phía trước còn chưa mở có thể hắn có thể cho mượn hát, hát sắc phản vệ vấn đề những cái kia khốn thủ tại trí cường thần ma vương cường giả liền có vượt qua kim thân lôi k i ế p khả năng ngụy long thành vì t h á n h hoàng nhìn như càng giống là một cái thổ phỉ l ã o đại không giống loại kia minh quân có thể trên thực tế không phải như thế hắn nhìn càng xa h ắ n ngụy long t h á n h minh có lẽ có thể thử nghiệm một loại khác phương pháp h á c sát sở dĩ phản vệ là bởi vì nhân tộc thể chất đặc thù không có pháp câu thông bản nguyên chi hải bản thân bài xích h á c sát lực lượng lại hướng chỗ sâu đi nói là âm cực giới ở vào bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng đều nhanh muốn rơi ra đi căn bản nhất còn là lực lượng tầng thứ không đủ tu sĩ tu luyện xích hà xích hà bản nguyên vốn là nhỏ yếu liền như là một người đang nhanh chóng trưởng thành kỳ uống cháo còn là gạo ngao thành cháo hút cháo nắm giữ bú sữa và ăn thịt một ít dạ dày không gian nếu không thể bổ túc chất lượng tốt lòng trang trứng như thế nào đầy đủ phóng thích tự thân tiềm năng đ ầ u tu sĩ cũng là như thế đến kim thân cảnh giới chỉ tu xích hà cấp độ này liền tương đối thấp lại thêm hát s á t c ù n g bạo nguyên bản không phải khó khăn liền thành khó khăn liền như là nếu là không có bệnh quẩn một mực hút cháo không có vấn đề có thể có bệnh quẩn tàn phá bừa bãi nguy long h ả suy tư xích tiêu sơn đại trưởng lao đã vượt qua hát sát phản vệ xích tiêu chung một phương diện loại bỏ phản vệ hát sát một phương diện khác dùng lưu lại dương cực lực lượng ôn dưỡng đại trưởng lao thân thể hát sát phản vệ kỳ thực cũng là một loại đoàn thể hiện nay nhưng lại không thể không từ bỏ nguy long thở dài một tiếng giữ tợn h á c sát bản nguyên tán đi thiên địa cộng minh một cái hư huyễn không gian xuất hiện kia là khổ hải hàng lâm đây chính là khổ hải là bản nguyên chi hải một loại dòng chạy tồn tại tại cái kia đạo hồng câu xuất hiện trước đó có thể từ chỗ sâu tìm tìm đi tới cẳng cao giới vực con đường ngụy long lúc này nhìn càng xa cũng chính là như thế hắn càng thêm kinh ngạc bản nguyên chi hải chính là một loại năng lượng hải lại tựa hồ giống như chân thực giới vực có kỳ hình sen vào hư huyễn cùng hiện thực ở giữa tưởng tượng cùng chân thực ở giữa một cái tối say khổng lồ rơi xuống x í tiêu sơn đại trưởng lao huyết n ụ c đức thành tướng khúc tiếp nhận khó có thể tưởng tượng n g n ép khổ hải càng thêm nóng、nảy. tựa hồ đã đến một loại nào đó cực hạn muốn tiêu diệt hết thể tiến nhập khổ h ả i lạ lâm khí tức ngụy long trải qua khổ h ả i kiếp số lưu lại khí tức của mình tùy thời có thể tiến nhập khổ h ả i ngụy long nhìn xa xa đại trưởng lao độ kiếp xích tiêu chung bảo vệ đại trưởng lao sinh cơ để khổ h ả i cối say không thể hoàn toàn m ẫ n diện mặc dù trí cường thần binh hút máu khí chủ nhưng cũng là hy vọng ngụy long nhìn xem một màn này như có điều suy nghĩ trong ánh mắt hắn thần dị l ó e lên nhìn về phía chỗ c à n sâu hắn muốn đi nhìn thấy một ít đồ vật đáng tiếc lần này ngụy long không nhìn thấy chỉ có một cái lục mao quái dị một loài chim hoang thú đầy người lục mao trừ cái đó ra ngụy long muốn lại nhìn thấy một loại nào đó thời gian vận sóng lại không nhìn thấy không n ổ i đợi đến ta thu thập hoang thú liền có thể phát động tất cả lực lượng tìm tìm toán mệnh ngụy long đ è xuống một loại nào đó cấp bách đến lục mao quái dị một bước này xích tiêu t r u n g tiêu hao liền có chút lớn thực tại là p h ỏ n g chừng có chút sai lầm so với mấy ngàn năm tiếp số uy năng lại bị lớn đại trưởng lao t ê ra h ắ c thiết chi thư ngăn trở cái tia lục mao quái dị công kích hát thiết chi thư thần quang l o ạ lên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 tại lục mao tiêu tán thời khắc một thân ảnh xuất hiện chính là ngụy long ngụy long một tay đem cái kia lục mao thu hồi vì ngày sau sở nghiên cứu dùng đến đây xích tiêu sơn đại trưởng lão vượt qua kim thân lôi kiếp nhân tộc siêu cấp cường giả số lượng trở lại tám vị đại trưởng lão tu chỉnh một lần đem hát thiết chi thư trả lại t r í n h trọng nói đa tạ thánh hoàng hộ pháp mượn bảo c h i ân ngày xưa nếu là siêu cấp cường giả xuất thế có thịnh điện tổ chức nhưng là hiện nay hoang thú tương lai chỉ có thể vạn sự giả lược ngụy long tiếp nhận hát thiết chi thư ra hiệu vô phương chỉ bằng vào phân phó xích tiêu sơn đại trưởng lão hiện nay nên gọi là sơn chủ trầm giọng nói hiện nay xích tiêu sơn chủ quý vị cái kia gần nhất xích tiêu sơn tràn ngập tiêu cực tình tự liền biết tiêu tán xích tiêu sơn vẫn là lôi pháp trí cao phong vẫn là thất đại siêu cấp thế lực một trong không đ ổ i ta còn muốn mượn ngư ơ i độ kiếp dư huy che giấu dùng một chút ngụy long lắc đầu xem ngư ơ i độ kiếp xúc động ta cũng muốn độ bất diệt kim thân kiếp số ngụy long nói hời h ậ n nhưng là xích tiêu sơn đại trưởng lão không khỏi đứng tại chỗ cảm giác quen thuộc xuất hiện chương ba trăm linh chín tiền lộ đoạn tuyệt thời đại đệ nhất nhân vạn càng bạo phát cầu đặt mua độ kiếp độ bất diệt kim thân lôi kiếp vừa thành tựu lôi pháp kim thân xích tiêu sơn đại trưởng lão kinh ngạc vô cùng nội tâm thản nhiên hiện ra một cỗ kinh hãi nguyên bản vượt qua lôi kiếp cái chủng loại kia vui sướng cũng biến mất không thấy gì nữa kinh người cái này như kinh lôi tin tức từ ngụy long miệng bên trong nói ra lại lạ như thế hời h ợ n thánh hoàng bất diệt kim thân lôi kiếp bao nhiêu năm rồi hoang thú nhân tộc đều không có người có thể vượt qua hiện nay hoang thú tương t ậ p có phải là không nên mạo hiểm xích tiêu sơn đại trưởng lao thuyết phục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 nếu là không có ngụy long quả nhiên là không dám tưởng tượng có lẽ ngụy long có thể vượt qua bất diện kim thân lôi kép thực lực tiến thêm một bước mà giờ khắc này hắn cũng đã là giới vực đình phong tiến thêm một bước lợi hại là lợi hại nhưng nếu là ngụy long độ tiếp thất bại cái tiêu nhân tộc rất có thể lành lạnh không chỉ nhân tộc lành lạnh có lẽ ngày sau giới vực cũng đừng nghĩ mở lại thành công thực lực tiến thêm một bước có thể ngụy long thực lực đã rất mạnh nhưng mà thất bại nhân tộc thậm chí âm cử giới đều xong phong hiểm cung ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp bất chi bất giác ngụy long chạy tới một bước này an nguy của hắn đã không phải là an nguy của mình phía sau là một cái tộc đàn có thể ta vô pháp đ ợ i thêm ngụy long do dự một hồi mở miệng nói ta đại khái có chín thành chín năm chắc vượt qua bất d i ệ t kim thân lôi kiếp chờ cùng không chờ kỳ thực đối ta mà nói sai lệ không lớn cái tia cuối cùng một tia thất bại khả năng là thiên địa lưu lại tất nhiên k h ô n gặp có chuyện gì có thể gì t r ă xích tiêu sơn đại trưởng lão tựa hồ y nguyên lo lắng ngụy long nói vất quá ngươi yên tâm dù cho kết quả xấu nhất thật cái tiêu một tia hỏng vận khí xuất hiện ta cũng có hồ sơ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 một người một sách lần lần có cộng minh ngụy long than nhẹ một tiếng ta cuối cùng vẫn là đi ra một bước này muốn chân chính đứng ở giới vực tột cùng nhất ai con đường phía trước trung quy cần ta đi mở mang vô địch tình n g ư ờ ta hắc thiết chi thư một loại nào đó ý lưu t r u y ề n hình như có tiếng vọng lợi dụng xích tiêu sơn đại trưởng lão lôi k i ế p dư uy có thể che lấp ta một lần ngụy long ngưỡng vọng hư không tìm tối tâm cảm giác đem lôi k i ế p thu hút xuống tới vain vain không cách nào tưởng tượng kiếp vân ở trong hư không hội tụ tại loại kia kiếp vân phía dưới xích tiêu sơn đại trưởng lão kim thân kiếp vân tựa hồ chẳng phải là cái gì cái này bất diệt kiếp vân quá khoa trương đào mắt ở giữa phương v i ê n trăm vạn dặm hư không lộ ra nồng đậm lôi kiếp v u y áp đó là một loại để người cảm giác tuyệt vọng cái này xích tiêu sơn đại trưởng lão một liền lùi lại đi mấy trăm vạn dặm có bao xa chạy bao xa cái này lôi kiếp để hắn cảm thấy sợ hãi một loại đại khủng bố đại khủng bố là đại khủng bố tại ấp ủ xích tiêu trung linh cũng là cảm nhận được loại kia khủng bố vẹn vẹn lôi kiếp liền vượt qua tưởng tượng phát sinh cái gì đại trưởng lão còn chưa độ kiếp thành công yêu có xích tiêu sơn các đệ tử nhìn về phía hư không nguyên bản cựu thiên tri thượng là khoảng cách đại địa khoảng cách rất xa bình thường ba động căn bản không cảm giác tác động đến mà giờ khác này một loại để người cảm giác hít thở không thông tràn ngập dưới chín tầng trời đại địa vô pháp chống cự bất diệt kim thân lôi k i ế p chi uy để thiên địa biến sắc ẩn chứa cực đoan nguy cơ khủng bố tới cực điểm nhân tộc phía tây chân lòng cơ hồ bố trí hoàn tất chính đang thương nghị một lần chi tiết nhỏ không xuất thủ cũng được một ngày xuất thủ liền là lôi đỉnh mực kích không thể cho ngụy long một tia rẫy rùa khả năng chân long sẽ không phạm trí thượng long thần sai lầm những n à y hoang thú tụ tập sinh ra uy thế kinh người mà giờ k h ắ c này âm cực giới vô số sông núi lục địa vô số cơn giả đều cảm nhận được phát ra từ nội tâm khủng bố bất diệt kim thân lôi k i ế p chân long đ ố n g nhiên vẫy một cái đuôi đứng sừng sững ở hư không xa xa nhìn về phía bầu trời xa cái này khủng bố cự long đ ố n g nhiên hít vào một ngụm khí lạnh phun ra nuốt vào khí tức khí lưu đào lưu trực tiếp sinh ra khủng bố phong bạo chính đối chân long một cái cùng kỳ bị tung bay vô pháp ngăn cản bao nhiêu năm từ t i ề n lộ đoạn tuyệt về sau đã bao nhiêu năm chí ít cũng có hơn bảy vạn năm thậm chí càng tại nhất đại thánh hoàng thành lập hoàng triều trước đó cái này giới vực liền rốt cuộc không bước ra một bước cuối cùng cá nhân vĩ lực cường giả chân long không nghĩ tới ngụy long hội mau như vậy quả thực đáng sợ cái này loại tốc độ tu luyện đối với chân long thời gian cảm giác đến nói cũng chính là quá khứ ba mươi giây nhưng là vẹn vẹn ba mươi giây ngụy long đã làm quá nhiều chuyện thật rất nhanh tần suất kinh người chân long các h ạ đông đảo thuần huyết hoang thú cũng cảm nhận được một loại áp bách Cái kêu bất diệt kim kêu bất t h â nhưng lôi kiếp t ậ t thể là quá khủng、bố. Không thể để hắn bố. để v ợ t bất diệt t qua kim h â lôi l kiếp. Trân n o nhanh chóng suy nghĩ, Nguy Long nếu qua suy là vượt qua bất diệt i k mà thân tuyệt thể xích h trấn lôi kiếp, tuyệt đối có thể để có b ả ngụy n long bây giờ là địch không bạn t r â n long lại há có thể ngồi nhìn hắn lớn mạnh n ô dịch nhân tộc đồng dạng có thể bước ra người phản kháng đại không đợi thêm cái vạn năm so với giới vực trầm luân tốc độ một cái vạn năm còn là đầy đủ mau chóng công phá nhân tộc không thể để ngụy long tốt hơn chân long làm ra quyết định kẻ này quả nhiên là khủng bố trí thượng long thần cũng tại yên lặng cảm giác biến hóa bên cạnh hắn la ma thần vương huyết điện thần vương đại lực ngưu thần vương đều là đầy dây hãi nhiên hắn nhóm còn tại mưu đồ như thế nào tại thiên địa bản nguyên bạo động tình hùng dưới vượt qua kim thân lôi kiếp khôi phục thực lực bản thân mà ngụy long lại triệu hắn bất diệt kim thân lôi kiếp bất diệt kim thân lôi kiếp khủng bố càng nhiều trí thượng long thần tầm mắt chuyển tới nhân tộc phía tây hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì nhìn đến chân long quả nhiên muốn ra tay cũng đúng ta vết xe đổ tịu tại trước mặt lao già này cái kia yêu tinh như thế nào lại phạm sai lầm đâu chí thượng long thần liền là một cái tuyệt hảo phản diện ví dụ nếu là dùng cổ lão người tiết tấu đi nhìn ngụy long cái kia yêu liền đợi đến mất khống chế đi ngụy long tốc độ phát triển không là bình thường cường giả có thể so sánh bình thường cường giả đến cảnh giới nhất định tiềm lực hội hao hết sau đó dựa vào kinh nghiệm hoặc là tài nguyên chậm dại hướng c h ố n g chất có thể là dùng cái này loại sách lược ứng đối ngụy long là không làm được ngụy long làm ở chính mình pháp có chính mình nói cường giả con đường của hắn càng chạy càng là đại thế tầm tã càng ngày càng rộng cũng càng lúc càng nhanh n h ư không chú ý một chút mất tập trung ngược lại chính mình sẽ trở thành bi kịch ta trí thượng long thần không phải bi kịch trí thượng long thần mắt lộ ra hung ác hắn muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa dù cho không chiếm được chỗ tốt cũng muốn để ngụy long trả giá đắt một màn này đồng thời cũng xuất hiện tại rất nhiều cường giả mắt bên trong trừ xích tiêu sơn đại trưởng lão bên ngoài còn dư nhân tộc lục đại siêu cấp cường giả cũng là hãi nhiên thật có dũng khí nếu là ngụy long có thể độ kiếp thành công cái k i ế t không hề nghi ngờ là t i ề n lộ đoạn tuyệt thời đại đệ nhất nhân người khác kinh ngạc trung pi chỉ là người khác kinh ngạc ngụy long đối mặt kiếp số tính tâm lương thần an ngay nói thật ngụy long cũng bị giật nảy mình dù sao phía trước không cái gì ví dụ tiên lộ đoạn tuyệt về sau lôi k i ế p uy năng không ngừng gia tăng đi độ bất diệt kim thân lôi k i ế p quả thực cùng tự sát không khác kiếp số này uy năng so ta dự đoán còn phải lớn ba thành ngụy long từ quan sát xích tiêu sơn sơn chủ độ kiếp bên trong nhìn thấy trước đó sơ sót một ít dấu hiệu có một k i a cảm n ộ lại không nghĩ rằng hội mạnh như vậy trước đó hắn cũng tìm kiếm triệu thị cổ tịch có nhất đại thánh hoàng ghi lại bất diệt kim thân lôi kép giới thiệu ngụy long coi là uy năng hội tăng gấp đôi trên thực tế tại gấp đôi cơ sở bên trên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 nồng đậm tóc dài đầy đủ để vô số người h a o hức hắn thần sắc phát cuồng nhìn qua ẩn chứa vô tận uy năng bất diệt kim thân lôi k i ế p điên cuồng gào thét một tiếng thân ảnh loay lên hướng lôi k i ế p chỗ sâu mà đi ngụy long phát hiện cái này bất diệt kim thân lôi k i ế p ẩn chứa âm cực giới bản nguyên nhất cũng là đỉnh cấp giới vực lực lượng là một loại chân thực lực lượng có thể không ngừng rèn luyện hắn l ụ cân t h đây là một loại độc nhất vô nhị đoán thể thậm chí so âm cực lực lượng đ o n thể hiệu quả còn tốt hơn một cái cơ hội ta phải bắt được vây anh lôi kép mạnh lại không có ngụy long cuồng hắn thân ảnh như long động tác tiên địa chấn động bất động thì như sơn đi bắc kích đi gầm thét cái kia cái gọi là khủng bố lôi kiếp cũng chỉ là hắn tu hành chất dinh dưỡng nhất đạo lưỡng đạo tam đạo chín đạo chín, đạo. chín mươi đạo đến cuối cùng nhất đạo thiên địa vì đó biến sắc loại lực lượng kia xé rách không gian ẩn chứa cực hạn hủy diệt kia là giới vực đỉnh phong lực lượng tựa hồ liền muốn giết chết n g u y long cái này tuyệt thế thiên tài n g u y long thân thể vỡ vụn hơn phân nửa kim thân xương cốt tẩn chứa bất hủ khí tức đối mặt cuối cùng nhất đạo cái kia khủng bố lôi kiếp n g u y long lộ ra một vệ k i n h miệt ý cười dội ra năm ngón tay đem tất cả bắt lấy một cái nhét vào miệng bên trong cái này kiếp vân mới đủ vị ngụy long miệng đầy đều là lôi điện điện hắn tóc đen như lâm khoe miệng phát hắc lại như cũ tùy tiện và anh ngụy long thân thể đột nhiên bành trướng biến thành một cái cự nhân đỉnh thiên lập địa trọn vẹn gần vạn trượng đầu của hắn như sơn miệng của hắn như biển mũi của hắn như hổ cho tan b ớ t ngụy long đột nhiên hé miệng trực tiếp cắn về phía thiên không kiếp vân thiên không kiếp vân đã tại tiêu tán đây là một loại thiên địa cơ chế mà tại cái này loại cơ chế bên trong cho tới bây giờ chưa hề nói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 quanh thân chín đạo pháp tác xiềng xích v ầ n quanh kia là bất diệt vô cực pháp tác xiềng xích vô tận lôi quang vờn quanh thân thể của hắn không ngừng mẫn diệt mà lại trọng sinh kia là một mảnh hư vô lại phảng phất là một loại đại khủng bố ngụy long huyết dịch bên trong vô số loại màu sắc xuất hiện rầm rầm c h ạ y tại thời khắc này hai viên giả lập đạo quả ẩn ẩn cũng có tương hợp dấu hiệu giả lập thâm cực đạo quả cùng ngụy long hung hãn nhục thân lực lượng dẫn tới cộng minh mà giả lập dương cực đạo quả thì là cùng trong máu các loại thuộc tính lực lượng dẫn tới cộng minh tựa hồ lại lọt vào một loại nào đó trở ngại cuối cùng duy trì hiện trạng nguy long thân thể giống như tiếng sấm s á t na tiêu hóa kiếp vân c h i lực tầng thứ đề cao nguy long nhìn thấy giới vực bản nguyên lực lượng có lục m a u tựa hồ tại v ư n quanh vô ý thức bên trong ăn mòn cả cái thiên địa đều đang tiêu trên nguy long muốn xem càng xa trong gói u minh có một loại nguy cơ để hắn thu hồi ánh mắt quá khủng bố so lôi kiếp còn muốn khủng bố may mắn có thể mắt thấy nguy long độ kiếp xích tiêu sơn đại trưởng lao đã không nói vậy anh nguy long thân thể trở lại nguyên bản dáng người dáng người hoàn mỹ tới cực điểm chỉ là rất nhỏ cảm giác liền là phi thường phân khích bất diệt vô cực kim thân lúc này ngụy long một giọt máu liền có thể trọng sinh chân chính nắm giữ hoạt tính vĩnh viễn bất d i ệ t thậm chí so giới vực còn phải xa xưa hơn thọ nguyên tăng trưởng đến ba vạn năm sử dụng thánh hoàng chi kiếm cũng không trở ngại một cô ba động c h ủ n g bố đủ dùng chấn áp toàn bộ còn có ngụy long tựa hồ cảm thấy được cái gì chương ba trăm m ư ơ i nghi ảnh trùng điệp xích hà b ả nguyên n lực lượng lại lần nữa tăng v ọ t mặc dù con đường phía trước còn chưa mở nhưng là ngụy long đột phá bất d i ệ t kim thân tri cảnh trực tiếp hô ứng xích hà bà nguyên giống như mở lại cổ hoa lại lập hoàng triều trong cõi u minh lớn mạnh xích hà bà nguyên Ta phản phất có thể phản có đồng i khiển xích hà bản nguyên lực lượng. Long sinh ra rất nhiều minh、ngộ. Cái này nhất khác, phất liền tri giới ề u nguyên Nguy khác, xích hà nhất hắn phản phất xích hà chủ, chúa bản lượng. Lông ngộ. này bản nguyên chi chủ, là âm cực giới chúa tể một trong. lực cực là là ra rất tệ một âm đ thời thông qua cái này loại trưởng khống ngụy long cũng cảm nhận được tại hát sát một bên một cái khủng bố thân ảnh chân long chân long đã sớm đạt đến một loại nào đó đ ỉ n h phong cũng là hát sát bản nguyên trường khống giả cái này nhất khắc ngụy long cảm nhận được chân long chân long cũng cảm nhận được ngụy long hắn vậy mà vượt qua lôi kép chân long đáy mắt đầy là kiếm kỵ đáng tiếc như ngân loại này thiên phú càng không thể lưu lại chân long nguyên bản đã cho ngụy long cơ hội nếu là ngụy long không vô lễ như vậy chân long vui nhìn thấy một màn này có thể ngụy long cự tuyệt đã là đ ị c h nhân cái kia ngụy long càng là cường đại thì càng kiên định chân long diện sát ngụy long trái tim hướng nhân tộc xuất kích chân long mệnh lệnh một lần tứ linh chân long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ h u n g đào nột hỗn n ộ t cùng kỳ thao thiết ngũ l o n g ứng long áp du nhai tý ly vẫn toàn nghề còn có cái khác một ít giải rác thuần huyết hoang thú đều có hưởng ứng hoang thú đột kích rồi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 đại trưởng lão thân ảnh biến mất tại hư không hóa thành tiềm điện hướng biên quan đánh tới h á n đem tựa như tia chớp đổi tới chiến trường h o à n g thu đã xuất hiện trận đại chiến này không một người ngoài cuộc nguy cơ trùng t r ù n g a ngụy long không hề biết rõ chân long tại thời khắc này phát khởi công kích hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều tại độ kiếp bên trong mặc dù nói m ộ ư ơ i phần chắc chín có thể ngụy long còn là rất cẩn thận phong ngừa lật xe tăng vọt không chỉ có là xích hà bản nguyên liên đối lấy hát sát bản nguyên cũng tại tăng trưởng âm cực giới bản nguyên lực lượng tổng thể tại tăng trưởng thậm chí còn áp chế ăn mòn Nguy long cẩn t hát ậ i nghiệm. sát bản nguyên khủng bố hàng lâm giống như cùng long bất diệt kim tân lôi kép về sau hát sát phản vệ càng thêm hung hãn là tột cùng nhất giới vực lực lượng muốn đi xóa đi hết thảy hát sát bản nguyên trí ít chiếm cứ âm cực giới bản nguyên lực lượng tán thành ngụy long tùy ý hát sát đem chính mình thôn vệ chân long vậy mà không vào giờ phút như thế này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 trên thực tế nếu là chân long hạ độc thủ ngụy long cũng không sợ giả lập âm cực đạo quả vừa xuất hiện trực tiếp tăng tốc thôn vệ hát sát bản nguyên tốc độ hát sát bản nguyên muốn phản vệ thôn vệ ngụy l o n g mà ngụy long cũng giống như thế chỉ là dây lát ở giữa ngụy long toàn thân trực tiếp bị hát sát lực lượng nộp dần dầm dầm ngụy long thể nội chín cái bất diệt vô cực pháp tác xiềng xích cùng nhau chấn động đem hát sát luyện hóa không ngừng ma luyện n ụ c thân dù cho ta đã đến tích huyết trọng sinh n ụ c thân cảnh giới nhưng là y nguyên còn có cường hóa không gian ngụy long phát hiện âm cực giới tại đoán tạo n ụ c thân phương diện thật thiên nhiên yêu lẽ s á t na ở giữa che khuất bầu trời hát sát bản nguyên bị ngụy long nuốt sạch sẽ biến thành đoán thể chất dinh dưỡng đối với người khác mà nói cần loại bỏ cần bài xích lực lượng có thể đối ngụy l o n g liền là một tể mánh dược hát sát bản nguyên tiêu thất quen thuộc khổ hải khí tức xuất hiện lần này không phải trước đó khổ hải mà là cấp độ càng sâu khổ hải xích tiêu sơn đại trưởng lao đâu tại khổ hải hàng lâm kẽ h hở ngụy long phát hiện xích tiêu sơn đại trưởng lao không có ánh mắt của hắn quét qua hư không hơi biên sắc chân lòng chết tiệt vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn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 khổ hại còn là sẽ làm ra phản ứng lần này trực tiếp là chỗ sâu nhất khổ hại hàng lâm trước đó ta tìm tìm thật lâu mới tìm được hầm câu hiện nay trực tiếp tựu tại trước mặt ngụy long nhìn về phía cách đó không xa hầm câu kia là nhất đạo không cách nào tưởng tượng hố sâu đem tiền lộ đoạt tuyệt hiện nay ngụy long cảnh giới đề cao càng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa khủng bố không thể nhìn kỹ ngụy long hai mắt lưu lại một tia huyết lệ hắn liều mạng rời đi chỗ khác ánh mắt ngụy long không còn dám đi nhìn cùng trước đó bất đồng theo hắn thực lực đề thẳng nhìn càng xa thậm chí khả năng sẽ trực tiếp nguy hiểm tự thân một cố đại nguy cơ bao phủ không thể lại đi nhìn trộm vê anh một cái khủng bố cối say xuất hiện s o ngụy long tiền nhiệm trải qua khổ hải đại ma bản đại đâu chỉ gấp trăm lần thử cái kia cối say trực tiếp tới nghiền ép ngụy long cái này cối say tựa hồ ẩn chứa một vệ luân hồi khí t ứ c ngụy long đi càng xa nhìn thấy tin tức càng nhiều cái này đại ma bản tác dụng tại thân thể nhưng là có một loại luân hồi ý cảnh tựa hồ cái này loại đại ma bản cùng luân hồi có quan hệ giới vực có luân hồi mà người cũng có luân hồi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 cùng bản nguyên chi hải có liên quan tầm thứ khổ hải đại ma bàn rất là khủng bố nhưng là đối với lúc này nhục thân cường hắn đã đến một loại nào đó cực hạ ngụy n long đến nói cái này loại rèn luyện có thể mang đến một tia lề thăng ngược lại là một loại hưởng thụ đáng tiếc nếu là ngày trước ta còn có thể chậm rãi đi tiếp thu quá trình này ngụy long tùy ý huyết nhục vỡ vụn vơ anh tay của hắn đông nhiên đập vào khổ hải đại ma bàn phía trên động hắn đang chủ động đi đ ẩ y cái này nhất khắc khổ hải đại ma bàn đều tựa hồ đứng khổ hải bàn nguyên pháp tắc cũng đ ộ tại bọn chúng vận hành cơ chế bên trong không qua loại hiện tượng này vậy mà chủ động đi đẩy ngụy long một thân lâm vào khổ hải đại ma bàn bên trong huyết đ ụ c bị từng chút một mảy nhỏ nhưng là hắn hai cánh tay lại tại đẩy đại ma bàn trang cảnh rất là kinh dị ngụy long nửa người dưới đều nát nhưng là một đôi tay còn là l á n h khốc đẩy khổ hải đại ma bàn tàn bạo ông ông khổ hải đại ma bàn tốc độ càng lúc càng nhanh nhanh đến mức cực hạn trực tiếp đem ngụy long hai cánh tay cũng cho kéo vào và n h điên cuồng xoay tròn ma thành từng hạt thịt nát s ư n vỡ và n h và n h những cái kia nhục thân hạt trực tiếp bạo tạc sau đó tụ hợp một lần nữa hóa thành ngụy long bộ g á n g khổ hải đại ma bàn đứng sừng sững ở hư không bên trong còn tại chuyển chết lạc chuyển chẳng biết tại sao mà chuyển hắn không cái gì ý thức loại tình huống này nhân ra có không gặp qua thật có l ỗ i thời gian đang gấp ngụy long một bàn tay đem khổ hải đại ma bàn cho đánh vào khổ hải chỗ sâu trực tiếp cưỡng chế kết thúc kiếp số này kiếp số có chính mình trưởng khống có thực lực liên lạc như thế tùy hứng cái này dạng ta có thể nhanh chóng vượt qua cũng sẽ không để ta rèn luyện hiệu quả yếu bớt ngụy long tay khéo động thánh hoàng chi kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn nguyên bản cực kim kiếm khí sẽ vô ý thức thực hiện tổn thương mà hiện nay ngụy long thủy tiện nắm trong tay một chút việc đều không có không chảy máu nữa một phương diện hắn n ụ c thân s á t thực cường tới cực điểm đi qua cái này trùng điệp đề thăng khoảng cách tu luyện mấy vạn năm l á o quái vật còn có t r a n l ệ n h nhưng là đã tiếp cận cực hạng còn lại thiếu hụt là mài nước công phu ngụy long xuất ra thánh hoàng chi kiếm đồng thời liền gặp khổ hại chỗ sâu có một loại khủng bố bốc lên bỏ giết trong khe đỏ vô số quái dị tranh đoạt lấy leo ra ngụy long nhìn qua một màn này tại suy tư suy nghĩ đệ đệ tứ kiếp số bởi vì sự xuất hiện của hắn kích thích lục mao quái dị phản công lục mao quái dị là một loại đơn thuần hủy diệt hủy diệt giới vực hủy diệt vĩ lực cường hãn tu hành giả không giống như là hát sát phản vệ hoặc là khổ hải hàn lâm bọn hắn là nên kích phản ứng là bị lục mao ăn mòn không thể làm gì tác động đến nếu không phải hát sát khổ hải phản chế chỉ sợ những cái kia lục mao quái dị sớm đã ra hồng câu mà cái này nhất khắc thiên địa pháp tắc có lay động những cái kia quái dị mới có thể từ hồng câu đi ra lục mao quái dị bị giới vực áp chế tựa hồ chỉ có một cái có thể đủ đi ra h n g câu bọn hắn ngay tại tranh đoạt thanh lý ngụy long danh lệch mà ngụy long cũng có một loại bị khóa định cảm giác những cái kia lục mao quái dị đã xâm nhập giới vực bản nguyên vận hành không phải có ý xâm nhập lục mao tựa hồ là vô tình cử động ngụy long kinh hãi chính là vô tình cử động càng kinh người hơn cái gì dạng thực lực mới có thể vô ý ở giữa liền thôn vệ một cái giới vực ngụy long phỏng đoán ẩn chứa không rõ lục m a cùng toán mệnh thân bên trên dòng máu màu đen có quan hệ nói cách khác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 ngụy long từ cái quái vật này thân bên trên cảm thấy một vệt d â y rùa hủy diệt điên cùng phía dưới có một tia d â y rùa ngụy long nhìn ra cái kia tựa hồ là một người quái vật này tiền nhiệm là một cái rất đáng sợ tu sĩ thời gian h ư n g lưu đối mặt cái này quái gì ngụy long trực tiếp mở đ ạ i sắt na ở giữa mấy chục đạo thánh hoàng chi kiếm kiếm quang hiện lên cái kia tương đương tại cường hãn bất diệt kim thân t ầ n g thứ quái gì trực tiếp tầm vang vỡ vụn đến đây tứ đạo kiếp số kết thúc mà cái kia bị cực kim kiếm khí bao phủ quái gì bị xé nát thành là giả không ngụy long ngón tay một điểm đem cái kia lục m a u thu hồi ngày sau lại nghiên cứu ngụy long quay người rời đi chỉ là cái kia quái dị tiêu thất tính m ị h trong hư vô một cỗ khí tức bốc lên có một vệ to lớn thân ảnh xuất hiện v â anh ngụy long vốn là rời đi thân ảnh cứng đờ trong tay thánh hoàng chi kiếm điên cuồng rung động đ ỗ n g nhiên q u a y người khó có thể tin chương ba trăm mười một con đường phía trước đại h tám vụt vụt thánh hoàng chi kiếm điên cuồng rung động tựa hồ cảm nhận được cái gì cái này tràn ngập thủ hộ nhân tộc ý thần minh dù không ngừng nhất là sát phạt quả đoán chi cường thần minh nguyễn h â n n tộc tối c ư ờ kiếm khí h long chi kinh mà tại ngạc n g a nhìn qua cái hư ảnh này cái này người nguyễn long đã từng thấy qua luyện hóa thánh hoàng chi kiếm lúc liền nắm chìm ở nhất đại thánh hoàng kinh lịch nhìn thấy qua cái này nam nhân thuế biến cuối cùng dùng thân đúc kiếm nhất đại thánh hoàng vì cái gì không phải cuối cùng dùng thân đúc kiếm rồi sao ngụy long vươn tay muốn bắt lấy cái gì nhưng là khổ hải phía trên không còn có mảy may dấu hiệu cách đó không xa hồng câu bên trong giống như vượt sâu không thể nhận ra cùng hồng câu có lục mao quái gì tại dãy ruộng không ngừng g ầ m thét tựa hồ muốn xé nát hết thảy khổ hải hát thủy đang l a n l ộ t dưới vực bản nguyên như c ũ tại kêu khóc vừa rồi hết thảy liền giống như là hảo giác không đây không phải là hảo giác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 để ngụy long giết chết tựa hồ chỉ vì truyền lại một cái nào đó tin tức hoặc là giải thoát tiên vực ma chủ ngụy long thì thào tự nói hắn nghe nói qua tiên vực tại triệu thị nhất tộc lưu lại nhất đại thánh hoàng trong di tích có một ít ghi chép có thể cũng chỉ là đôi câu vài lời chỉ biết tiên vực là so dương cực giới càng thêm tới gần bản nguyên chi hải chỗ đến cùng phát sinh cái gì ngụy long trong lòng tràn đầy r ụ hoặc nhất đại thánh hoàng theo lý thuyết là dùng thân đ ú c kiếm nhưng là cuối cùng lại biến thành lục m a quái dị hai chuyện này đồng dạng phát sinh tràn ngập một loại nào đó quỳ dị có phải là nói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 hắn đều có huy quyền dũng khí nếu là t i ề n lộ đoạn tuyệt cái kia liền mở lại con đường phía trước nếu là con đường phía trước h tám cái kia liền thiêu đốt tự mình cũng muốn chiếu sáng con đường phía trước siêu thấu siêu thoát chúng ta cầu là siêu thoát ngụy long t h ì thảo tự nói nỗi lòng dần dần bình tĩnh lần này đột phá bất diệt kim thân c h i cảnh hắn thực lực được đến tăng lên rất nhiều bất diệt kim thân hai mươi ba căn bản đại pháp vô địch pháp không gì s á n h k ị p thân dị tái diễn chồng chất bảo thuật chồng chất lực lượng pháp tắc chồng chất mảnh vỡ đại đạo ngân nguyện bạch ngân thôn vệ quý dị thần thánh phong lôi bất tử hắc tiết chi thư trí cường thần binh vật tính cực hạn không thể hủy diệt đạo quả âm cực giới âm cực đạo quả giả lập âm cực giới dương cực đạo quả giả lập dương cực lực lượng hai âm cực lực lượng hai mươi ngụy long triệt để tiến nhập bất d i ệ t kim thân c h i cảnh vừa tiến vào bất d i ệ t kim thân t ầ n g thứ liền là hai mươi ba điểm đến một bước này mỗi một điểm để thăng đều rất khó cái này trông ba bước là siêu thoát tri lộ cùng vô địch pháp lẫn nhau xúc tiến kết quả không chỉ như thế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 mà gần nhất đánh giết huyết nguyệt thần vương thần lực hạ tầm ngụy long dự định giữ lại nghiên cứu thần tộc tử vong yên lặng bí thuật thần tộc thần lực truyền thừa bên trong cái này bí thuật m ư i phần mười thiên vì vương tộc tại tất tử trung cung cấp một k i a sinh cơ là ngụy long phi thường để ý đến mức âm cực dương cực lực lượng rất thưa thớt thì là bởi vì ngụy long phần lớn dùng tại tầm bộ nhục thân và thần hồn nhục thân lực lượng là âm cực giới b á vật cũng là rất nhiều dương cực giới thiên tài xem trọng địa phương mà thần hồn mặc dù còn nhìn không thấy sợ không được có thể đối tương lai tiến nhập dương cực giới hiển nhiên hữu dụng đề thăng thần hồn chỉ là một lo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 chân ó t ể long thật có t c h m dài đúng là đủ vô sỉ hiện tại ngụy long ngay tại độ kiếp hh hắc hắc, nhân tộc không một cái minh sắc thanh âm cơ hội này nắm chắc tốt thậm chí có thể hủy đi nhân tộc trí thượng long thần muốn đi đảm nhiệm hoàng tước long thần không cảm thấy ngụy long độ kiếp hội thất bại hắn đi qua thất bại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 cùng chiến trường phương bắc so sánh như thế nào ta càng hiếu kỳ cái kia lão hỗn độn h ắ n thật làm phản rồi sao cùng kỳ mang theo tràn đầy ác ý ngay vậy hỗn độn nhất tộc cường giả nhai răng trận mắt muốn đem cùng kín ướt hỗn độn nhất tộc cường giả tràn ngập phất hận lão hỗn độn cho hỗn độn nhất tộc mất mặt to là nhất định muốn thanh t o à n đối tượng h ư không bên trên tứ linh trân long cầm đầu bạch hổ chu tước huyền vũ tứ hung hỗn độn thao thiết đào nộn cùng kỳ ngũ long ấp dù toàn nghề ly vẫn ứng long nhai tý còn có cái khác giải rác thuần huyết hoang thú hỏa loan thiên thanh bằng bạch kim viên một cái lại một cái khủng bố thuần huyết hoang thú hết thảy gần ba mươi số lượng vẹn vẹn cổ lao thuần huyết liền có s ắ p xỉ mười vị phần lớn là tứ linh chân long nhất tộc xuất động hai đầu chân long một vị liền là giới này đ ỉ n h phong trí cường chân long mặt khác một đầu thực lực hơi kém một điểm nhưng cũng là cổ lão bạch hổ chu tước huyền vũ tam tộc cùng ra bảy vị lại thêm ứng long nhất tộc có một vị vẹn vẹn cổ lao thuần huyết liền là mười vị một ngày xuất thủ liền muốn dốc hết toàn lực chân long thống linh hết thảy lạnh lùng nhìn qua nhân tộc cương vực phát ra tín hiệu công kích n h â n tộc phía tây biên quan chi thành tất cả mọi người xa vào một loại tuyệt vọng bên trong thập tam thuần huyết hoang thú còn có giải rác hoang thú vậy mà cùng xuất thủ sức mạnh khủng bố cỡ nào liền hung hãn di c h ù n g đều chỉ là phá o h ô i tồn tại trận chiến đấu này chúng ta căn bản là không có cách làm cái gì chỉ có thể nước chảy bẹo trôi không người sẽ quan tâm theo chúng ta là tiền nhưng là đối cái khác người bất quá là sâu kiến chúng ta phấn đấu vinh quang vì đó bảo vệ đồ vật có lẽ chỉ là người khác dễ như trở bàn tay cơ hội tại siêu cấp tường giả phía dưới đều là sâu kiến a đối mặt cảnh tượng như thế này dù cho chuyên nghiệp quân sĩ cũng là đầu nào chống g i n g thật là tuyệt vọng cái gì đều không thể cải biến có lẽ chỉ là tiện tay nhất kích hắn nhóm đều phải chết đi minh mông đại thế không thể n g ă n cản loại thời điểm này có thể nước c h ả y bẻo trôi đã tính anh hùng nghịch thiên cải mệnh căn bản không có khả năng xích tiêu sơn đại trưởng lão còn chưa chạy đến phó hào c h ấ n thủ chiến trường phương bắc lúc này chỉ có năm vị siêu cấp cường giả tòa c h ấ n tất cả mọi người chỉ cảm thấy hư không bên trên những cái tia thuần huyết hoang thú là vô pháp nói nói khủng bố rơi xuống một điểm bã vụn đều cơ hội là một toàn đùi lớn để ngươi tuyệt vọng giết chân long gầm thét vô tình mà tàn khốc chương ba trăm m t ư ơ i hai thầy đi mục nát khủng bố như thế nhiều hoang thú thực tại là khủng bố cái này là chưa bao giờ có đại kiếp có lẽ ở trong đó c h i ế tan tường một điểm là kết quả tốt nhất chân long g i ữ tợn vô cùng uy thế dậy sóng không thể nhìn thẳng hắn nhận định ngụy long là đ ị c h nhân cái kia hắn thống lĩnh nhân tộc cũng chính là chủ yếu đả kích đối tượng không hội bởi vì muốn mở siêu thoát chi lộ liền có điều cố kỵ kia là không có khả năng cương giả tương tranh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 liền gặp một cái thương nhan tóc trắng tráng hán từ trong đó đi ra chính là cảm nhận được hoang thu xâm nhập chạy tới xích tiêu sơn đại trưởng lão đại trưởng lão đi đầu mở miệng nói thánh hoàng độ kiếp tất nhiên trăm phần trăm thành công ta nhân tộc từ nhất đại thánh hoàng về sau sẽ tái xuất một vị đạt đến bất d i ệ t kim thân tầng thứ cừng giả chắc chắn có thể mở lại con đường phía trước cái gì l o n g tin này cũng quá lớn đi tại loại nguy cơ này thời khắc xích tiêu sơn đại trưởng lão hàng lâm nhiều một vị siêu cấp cừng giả phải cao hứng nhưng là đại trưởng lão để đám người kinh ngạc dù cho bất diện kim thân lôi kếp vượt qua có thể đằng sau còn có hát s á t phản vệ khổ hải hàn g lâm thậm chí còn có lục mao quái dị bất diệt kim thân lôi kiếp chắc chắn viễn siêu kim thân lôi kiếp cái này là quá tự tin có lẽ có một điểm khó khăn xích tiêu sơn đại trưởng lão tựa h ồ nghĩ đến cái gì n ế u mày tự nói khó khăn gì không hội thật muốn chết đi ta liền nói tiểu tử kia phi thường cực đoan sớm tối xảy ra chuyện hiện tại loại tình huống này nếu là hắn chết rồi rõ ràng ta nhân tộc phải tao ngộ đ ạ i á c h có người phi thường lo lắng cho dù bọn họ không yêu thích mỹ long có thể lúc này đối mặt hoàng thú cũng là thiên nhiên minhữu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 Loại nguy cơ này khác, đám người lần lượt im lặng. thời người im nguy này ngưng trọng không quá cơ khắc, Bất khí đám xích tiêu sơn đại trưởng lão lạnh nhạt nói ra đại trưởng lão tuyệt không phải bởi vì bị ngụy long hù về sau muốn lại đến hù người khác hoàn toàn là để chấn một lần sĩ khí nghiêm túc mặt t t vài cái siêu cấp c ư ờ n giả g chỉ cảm thấy lợi rét r u n kia là chạy ngược khí lạnh quá nhiều tạo thành nuốt lôi kiếp đây mà vẫn còn là người ư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 chân long đứng sừng xưng thiên địa nhất chủ k i n h thiên ngang qua thiên địa uy thế đâm người mắt run lên hống hống theo sau mà tới thuần huyết hoang thú cũng là gầm rú liên tục không gian trực tiếp vỡ vụn cái này loại vĩ lực quá kinh người truyền lại dư ba để nhân tộc thủ hộ đại trận không ngừng rung động nhưng vẫn là được vững vàng ngắn trở nhân tộc thủ hộ đại trận đã có thánh hoàng chi kiếm hình chiếu công kích cũng có cường han phòng ngự là dùng nhân tộc sơn hà đại địa xem như trận nhãn kinh thiên đại trận đối mặt công kích hội dọc theo đại trận quay lại đến thiên địa đủ có cực kỳ khủng bố sức phòng ngự đánh giết tất cả mọi thứ có huyền vũ ẩm vang giống to cái kia to lớn mai ruồi lục phát h ắ c t r í cường thủy pháp tại hắn thân thể khổng lồ bao quanh cũng có chu tức h ỏ a diễm thao thiên thiêu đốt và vật hết thể đều phải chết hống hống thuần huyết hoang thú uy thế vẹn vẹn tự thân uy nghiêm liền làm người ta kinh ngạc nhân tộc một phương ngọc đình động thiên tri chủ cầm trong tay huyền thiên kích t r í cường thần binh uy năng hoàn toàn khôi phục ngọc đình động chủ toàn thân kim quan bộ phát cực kỳ đáng sợ hắn giống to chúng ta không thể đề nghị lòng tiểu tử kia xem thường thời khắc thế này không thể lại có thêm mềm yếu ngọc đình động thiên thân ảnh như sơn to lớn huyền thiên kích c h ấ n nhiếp thiên địa hắn tại cực hạn khôi phục ngụy long quật khởi mang đến một loại hoàn toàn mới khí tức cho dù bọn họ những lao cái vật này nhiệt huyết dần dần lạnh lại nhưng là ngụy long hiển nhiên nhất định vượt qua bất d i ệ t kim thân lôi k i ế p hắn nhóm chỉ cần ngăn cản được một hồi liền có thể chúng ta thật bục nát phải không ta không tin t i ê n vân môn môn chủ cũng là giống to đỉnh đầu xuất hiện một cái đại đ ỉ n h tên là vân mẫu đ ỉ n h là trí cường thần minh có lấy thôn tính sơn hải khí tức yên vân môn môn chủ từ không thích ngụy long nhưng là cái này nhất khắc ý nguyên tuyển trạch không giữ lại chút nào khôi phục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 thiên la động chủ cũng theo đó triệt để bạo phát hắn nhóm muốn dùng huyết tẩy đi mục nát là chính bọn hắn huyết chính như lời t r ư ớ c xích tiêu sơn sơn chủ đồng dạng lui không thể lui cái kia liền không chết không thôi sáu vị siêu cấp cường giả đều khôi phục hắn nhóm không giữ lại chút nào khôi phục mỗi một cái đều không kém gì cổ lao thuần huyết hoang thú giết theo cái này sáu vị siêu cấp cường giả cũng có trí cường thần ma vương gầm thét từ hoang thu có biến nhân tộc phía tây liền bố trí rất nhiều trí cường thần ma vương trong đó nhiều nhất là ngụy long cấm vệ tần vũ điển cầm trong tay thượng phẩm thần binh hỏa long thương gầm thét liên tục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 hắn mỗi một kích đều cần siêu cấp cường giả thổ huyết thiêu đốt thọ nguyên mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận mà hoang thú bên trong cổ lão tồn tại muốn s o nhân tộc nhiều cái này là một trận khủng bố đại chiến c h i ệ t để tại nhân tộc phía tây hư không dấy lên sắp không chống đỡ nổi nữa xích tiêu sơn sơn chủ lại lần nữa cùng chân long đối h o à n h lần này xích tiêu t r u n g thậm chí xuất hiện một tia vết rách xích tiêu sơn đại trưởng lão đẩy d â y hai nhiên chân long quá mạnh lúc này nhất đạo ngọc cầu xuất hiện ngăn trở chân long đón lấy bên trong nhất kích chỉ là chạy tới bích lạc cốc cốc chủ cũng là thê thảm lục đại siêu cấp cường giả cơ h ồ người người thổ huyết có chút thậm chí thân thể đều nát một nửa tiên huyết chảy n a n g dù cho có trí cường thần ma vương dùng thần binh kháng trụ nhưng là siêu cấp cường giả nhân tộc kém rất nhiều vẹn vẹn mấy hơi thở lục đại siêu cấp cường giả cơ h ồ người người trọng thương giống lên một tiếng cũng không khỏi thu nhỏ nguy cơ tử vong bao p h ủ tại hết thể mọi người thân bên trên thầy đi mục nát tiên vân môn môn chủ giống to không nguyện ý lại lần nữa lanh huyết hắn dùng vân mẫu đỉnh kháng trụ một cái bạch hổ lôi kéo đạo mắt nguyên bản cùng tiên la động chủ chiến tại một khối trần long không nhìn tiên la động chủ công kích vây đôi một cái trực tiếp hướng yên vân môn môn chủ đánh tới chân long vây đôi vây anh chân long liền mấy hơi cũng không nguyện ý các loại trước hết giết một cái mở ra cục diện chân long ngạnh kháng thiên la động chủ công kích khổng lồ đôi mang theo khủng bố súng kích những nơi đi qua hư không vỡ vụn nguy hiểm siêu cấp cường giả biết rõ nếu là có một cái siêu cấp cường giả v ỡ lạc cái k i a cái này yếu ớt cục diện hội trong phút chốc mất cân bằng nhưng là hắn nhóm làm không là cái gì hoang thú có mười mấy cổ lao thuần huyết những này siêu cấp cường giả có chút một cái muốn ứng đối hai cái cổ lao thuần huyết hoang thú căn bản không kịp nguy hiểm chống đỡ không được có người tuyệt vọng nghĩ đến còn không bằng mục nát người làm cá ư ớ p mối cái này một đợt bạo phát khả năng sẽ chết chân i lại tiếp ế thế n vong như cận. Tử h c long cái kia vô địch vĩ lực hung hãn nhất nục thân lực lượng để hư không vì đó vỡ vụn cuốn lên một tầng lại một tầng giống như đống tuyết không gian làn sóng liền không gian đều không thể tiếp nhận theo chi vỡ vụn chân long vấy đuôi hung hãn xuất kích chính là muốn điểm giết một cái cho ta ngăn trở yên vân môn môn chủ đã ngử được vẫn là vị đạo trí cường thần binh vân mẫu đỉnh tận khả năng khôi phục hắn kháng trụ hung tàn bạch hổ có thể gánh không được tập kích chân long một bên khác thiên la động chủ bạo phát toàn bộ công kích toàn bộ rơi trên người chân long khiến cho lân giáp vỡ vụn huyết nhục t ố i giữa nhưng mà so với chân long cái kia khủng bố nhục thân lực lượng cái này thương thế chỉ có thể coi là vết thương nhẹ chân long không để ý thiên la động chủ hắn quyết tâm muốn giết chết thiên vân môn môn chủ chỉ có phá siêu cấp c ư ờ n g giả chiến tuyến làm cho sụp đổ mới có thể trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống chiến quả hống chân long gào thét thiên vân môn môn chủ khỏe miệng lộ ra một vệ cười thảm hoang thú nhất tộc quả nhiên khủng bố có lẽ thật phải bỏ mạng đi duy nhất t an ủi là so với xích tiêu sơn sơn chủ như thế tự mình chấm dứt chí ít hắn vẫn lạc lại không bị i khuất thiên địa đứng im chiến trường tại thời khắc này cũng tựa hồ xa vào đ ỉ n h trệ hoang thú nhân tộc đỉnh tiêm cường giả lực chú ý hoặc nhiều hoặc ít bị hấp dẫn một chút nếu là chết đi một cái siêu cấp cường giả nhân tộc cái kia vốn là t r ậ t vật chiến dịch hội càng thêm gian nan mà hoang thú có thể dùng tiến thẳng một mạch vây anh chân long vây đôi rơi xuống lôi cuốn lây không gian t o a i phiến hư không loạn lưu dùng tối cường n ụ c thân vĩ lực rút xuống dưới tàn bạo chỉ có tàn bạo cái từ này có thể đủ hình dung nhân tộc siêu cấp cường giả và những cái kia dựa vào thần binh một mực giữ vững chiến tuyến trí cường thần ma vương nhóm đã không nguyện ý lại nhịn vậy sẽ mười phần thảm l i ệ t chỉ là chân long kết thúc tuyệt không rơi xuống yên vân môn môn chủ thân bên trên cái kia tàn bạo nhất kích tuyệt không đạt được bởi vì một đạo kiếm khí xuất hiện một đạo kiếm khí từ cực kỳ xa xôi n h â n tộc đông phương vượt ngang ngàn v ạ dặm vượt qua không gian trở ngại vô song kiếm khí đồng dạng chạm phá hư không nhất kiếm đông lai chạm tại chân lòng đồi phía trên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 một cái sáng tạo vô số kinh người chiến tích người một cái thành lập đệ nhị hoàng triều hoàng giả dù cho những cái kia thủ thành quân sĩ tu sĩ không hề biết rõ ngụy long đã vượt qua bất d i ệ t kim thân lôi kiếp có thể lúc này y nguyên có lòng tin vẹn vẹn ngụy long hai chữ cũng đủ để cho tất cả mọi người tinh thần chấn động mà hư không bên trên nhân tộc một bên thê thảm siêu cấp cường g i ả nhóm nhìn thấy cái kia giống như núi ổn định thân ảnh chẳng biết tại sao cái này nguyên bản tàn bạo người lúc này cũng giống như nhiều hơn một phần đáng yêu đáng yêu phi thường ngụy long đứng ở hư không bên trên cầm trong tay thánh hoàng chi kiếm kiếm ký v ầ n quanh bên hông cải lấy hát thiết chi thư nắm giữ đặc thù ý hát thiết chi thư có thể chữ không ngừng c h ấ p động giống như tại bạo động chỉ kém một kia chỉ cần chân long đánh giết yên vân môn môn chủ chiến tuyến vỡ vụn tiếp xuống liền sẽ phát sinh đ ổ sát trên thực tế hoang thú nhất tộc cổ lão thuần huyết liền có mười vị thuần huyết hoang thú cũng chiếm cứ đa số có thể nói đ ể ép nhân tộc đánh ngụy long cảm thấy vô cùng phẫn nộ bao nhiêu vô s ị người mới có thể tại hán độ bất diệt kim thân lôi tiếp thời điểm đánh lén để người khinh thường lệnh người giận sôi